Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 206 một bài lạnh lạnh đưa cho chính mình thưởng cảm ơn vi tan vô vi nam 136 200 người cùng lão bản nói tiền lương thời điểm hắn cùng ngươi nói ăn tình cùng mộng tưởng. Ngươi cùng hắn nói mộng tưởng thời điểm hắn cho ngươi nói chế độ. Lão tử mộng tưởng chính là không đi làm còn có tiền cầm giờ phút này phương cảnh rất muốn đến trên hợp đồng nói ra nước bọt. Giả tổng. Ngươi muốn nói như vậy nói ta chỉ có thể nói về sau giang hồ gặp lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng 800 vạn ta bồi. Phương Cảnh Công ty có cách nào điểm có lỗi với ngươi giả tổng tâm như là thiếu một khối thịt. Muốn mắc to một câu. Dưỡng không quen bạc nhãn lang đi lần này một năm chí ít sói mòn mấy ngàn vạn. Nếu không phải chúng ta. Ngươi có thể có hôm nay sao lời này liền không có ý nghĩa. Ta cũng không có cô phủ công ty. Phương cảnh buông tay, xuất đảo đến hiện tại, công ty cho phát hai an bơn tương ứng ta cũng làm ra hồi báo. Nói thật, ngươi dùng tiền mua những cái đó ca còn không có chính ta viết tốt nếu không phải muốn chia ít tiền cho công ty. Ta một người hoàn toàn có thể đem từ khúc toàn bao. Một ngụm lão huyết nghẹn xuống. Giả tổng sắp không nhịn nổi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Được tiện nghi còn kho mẽ. Vừa mới còn nói thưởng cơm cho hắn ăn Đảo mắt nhân ra nói bị thưởng cơm là chính mình Đúng Ngươi xác thực có tài hoa Ta thừa nhận Nhưng những cách đó tống nghệ cùng truyền hình điện ảnh kịch đâu nếu như ngươi không phải công ty nghệ nhân Cầm được đến sao bên ngoài đối với ít người xếp hàng vứt không ra phương pháp Giả tổng Ngươi lại sai Đảo mộ bút ký là từ thạch hết lòng ta Hắn là nhà đầu tư cũng là ta bằng hữu Trương khởi linh nhân vật này ta không thẻn với lương tâm Chu tiên liền không nói đi Một cách nam phối Tân nhân phiên vị đều cao hơn ta Các ngươi nếu không tham ta lưu lượng Ta còn không nghĩ diễn Tống nghệ chuyện ta xác thực hẳn là cảm ơn ngươi Nhưng nên cho tiền ta một phần không ít Vốn dĩ ta còn nghĩ tiếp tục lưu lại Đại gia đổi loại phương thức hợp tác. Về sau đồng dạng có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ ngươi cầm hợp đồng kiềm chế ta. Không cho an bơn chia. Không oán ta được. Dễ nói hào tán đi. Chờ một chút thấy phương cảnh muốn đi. Giả tổng đem hắn gọi lại. Ngươi thật xác định rồi nếu như rời đi cái cửa lớn này. Vậy thì không phải là 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuyện. Đoạn thời gian trước đại diện hợp đồng như vậy nhiều Nếu như ta không muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Kiên trì tuyết tảng ngươi mấy năm Ngươi đoán những cách đó công ty quảng cáo có thể hay không tìm ngươi trả lại tiền Rốt cuộc vẫn là chân tướng phơi mày Cách này lưu lượng là vua thời đại Trừ phi đặc biệt đỏ thiên vương thiên hậu Không phải cho dù là một tuyến minh tinh Tuyết tàng mấy năm sau ra tới cũng phấn ti chạy không sai biệt lắm. Nhân khí rớt xuống ngàn trượng là khẳng định. Không có một cách hảo đoàn đội, làm không tốt từ đây lành lạnh Năm đó lãng tử vương tiết hồng biến châu ác. Hương giang mấy đại thiên vương ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Đằng sau cuốn họng xảy ra vấn đề. Tu dưỡng mấy năm tại trở về đất là truyền thuyết. Chỉ có thể dựa vào làm ban giám khảo lăn lộn sinh hoạt. Những cái đó đại diện ta cũng còn không có ký. Phương cảnh lộ ra đại bạc nha cười nói. Ba ngày trước ta mới vừa gọi điện thoại đi ma đô đài truyền hình hỏi. Sang năm cực hạn khiêu chiến bọn họ sẽ tiếp tục dùng ta. Mặt khác tương nam truyền hình ca sĩ tiết mục cũng tìm ta tham gia. Sang năm ta sẽ tự mình phát an bơn. Chất lượng so dĩ vãng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mặt khác ta có thể đơn phương giải ước. Có lẽ còn bồi không được 800 vạn Hắn hoan thủy công tác một năm Thật thưa hiện nói khẳng định bồi không được 800 vạn 6-700 vạn đỉnh thiên Khá lắm Đường lui đều mẹ nó chọn tốt Chẳng trách dám như vậy ngạnh khí Giả tổng nhục trí Về tới trước ngồi đi Có việc dễ thương lượng Ta không muốn đem sự tình huyên náo không thoải mái Tin tưởng ngươi cũng giống như vậy Hợp đồng không thích đại gia có thể nói Sinh ý nào có không được trả giá Nói đi Yêu cầu của ngươi là cái gì Cái này đúng nha Phương cảnh nhẹ nhóm cười cười Sao phải khiến cho Dương Cung bạc kiếm Hợp đồng ta là sẽ không ký Đổi loại phương thức hợp tác Phương thức gì ta muốn thành lập Phòng làm việc lấy phòng làm việc Danh nghĩa cùng hoan thủy ký kết Về sau công ty giới thiệu Nghiệp vụ chia 37 Chính ta tìm tài nguyên coi như ta chính mình Đây mới thật sự là bình đẳng điều ước. Nghệ nhân cùng công ty bình khởi bình tỏa. Đại gia quan hệ hợp tác. Không tồn tại ai cao ai thấp. Trước đó ký kết hình thức đối với nghệ nhân trói buộc quá nhiều. Động một tí mười năm tám năm ký kết. Một cách không nghe lời chính là ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoàn toàn là nô lệ thức hợp đồng. Gặp được hào lão bạn còn tốt. Gặp được tâm thuật bất chính để ngươi làm cái gì liền phải làm cái gì Cụ thể tham khảo sát vách bồng tử quốc liền biết Đối mặt giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng Nhiều thiếu nữ nghệ nhân thân bất do thì Không có khả năng giả tổng mỉa mai Thật coi chính mình là dương mịt ngươi cấp vật quá thấp Không đạt được yêu cầu Đỉnh cấp một tuyến còn tạm được Vậy không có nói chuyện Phương Cảnh đứng dậy Lần này giả tổng không có ngăn cản Mà là lớn tiếng nói Người thanh niên không nên quá khí thịnh Hợp đồng ta giữ lại Trở về hào hào cân nhắc lời hại Qua mấy ngày cho ta hồi đáp Không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi sao Phương cảnh khóe miệng dơ lên tươi cười Người sống một đời Chẳng phải sống một cái ý niệm trong đầu thông suốt Khi yếu ớt ta có thể nhìn Nhưng có cơ hội thẳng cắp sống lưng ta cũng sẽ không tiếp tục cầu thả. Phương cảnh lão sư tốt, phương cảnh ca tốt, phương cảnh ca gần nhất sách mới xuất bản. Chúng ta nhất định ủng hộ nhiều hơn. Tiếu ngạo giang hồ quá dễ nhìn, ta hôm qua mua một bản suốt đêm không ngủ, mua thật không lỗ. Trên đường đi công ty nhân viên lần lượt chào hỏi. Không biết cách nào nghe nói Tiếu ngạo giang hồ ra sách. Một đám tranh nhau chen lấn vuốt mông ngựa. Trước đó cũng không nghe nói có ai nhìn qua. Tầng dưới. Dương Nịnh văn phòng cửa đặt vào ba cái thu nạp hộp. Bên trong đều là nàng cá nhân vật phẩm. Trợ lý ngô dai dai cùng tiêu văn tính sắc mặt nặng nề đứng ở một bên không nói lời nào. Bên ngoài phòng làm việc người nhìn như đều tại từng người công tác. Nhưng con mắt nhìn qua vẫn luôn không hề rời đi các nàng bên này. Một tay mang theo phương cảnh Dương Nịnh muốn đi, đây đúng là cách đồng đất. Làm gì đâu đây là Nịnh Tỷ muốn bán phế phẩm bớt lắm mồm. Nói đến thế nào văn hỗ trợ cầm đồ vật rời đi Nịnh Tỷ không suy tính một chút lời nói đều nói cái kia phân thượng lão nương còn thế nào lưu. Đi. Dương Nịnh tay không. Còn lại ba người một cái ôm một cái hộp ship hàng vào thang máy. Trên đường người tránh không dịp. Căn bản không dám đánh chào hỏi. Trước đó nói mua phương cảnh sách người bất đồng thanh sắc đem tiếu ngạo giang hồ bỏ vào ngăn kéo bên trong. Không có nhắc lại việc này. Cửa ra vào. Sân khấu kiểm tra vật phẩm. Lưu Duy thở không ra hơi. Vừa mới nghe đồng sự nói Dương Nịnh từ chức. Phương cảnh giống như cũng muốn cùng đi theo. Nàng ngay lập tức liền chạy xuống tới. Phương cảnh. ngươi cũng muốn đi sao vì cái gì thiên hạ đều tán bội tiệc. Nên đi thời điểm tự nhiên là đi. Bảo trọng. Vậy ngươi về sau làm gì cửa ra vào. Dương mình xe dừng tốt. Phương cảnh đem thu nạp hộp phóng tới Dương phía sau. Đóng cửa lại sau nói ôn hòa cười nói. Làm chính mình thích làm chuyện. Gặp lại lên xe. Ngồi tay lái phổ bên trên. Hai bên công trình kiến trúc chậm chạp rút lui. Lần trước Dương Dương cùng chân thế khải cũng hẳn là như vậy đi. Phương cảnh đột nhiên nghĩ đến. Hắc hắc. Ninh tỉ. Ngươi không phải nói phải chờ ta lão cỡ môn ra thành tích mới đi sao ai lão nương ngươi nói. Liền không nên thay ngươi đi đòi tiền. Bọn họ rõ ràng khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ. Còn làm ta thông đồng làm bậy, ta này bảo tính tình cách nào nhịn được. Về sau ta là không nhà để về người, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm đàn ông phổ lòng vứt bỏ ta. Còn có tá ngô dai dai từ sau hàng đưa đầu ra không tim không phổi cười nói. Cho đến bây giờ nàng cũng không biết cái gì tình huống trông thấy Dương Nịnh muốn đi liền theo đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 207 một bài lạnh lạnh đưa cho chính mình hạ cám ơn vi tan vô vi nam 137 200 ngày thứ hai Người hữu tâm phát hiện phương cảnh ít hỏi chứng nhận thay đổi. Trước kia là hoan thủy thế giới nghệ nhân. Hiện tại là cá nhân phòng làm việc. Không ít tự truyền thông người gửi được một cố lưu lượng hương vị có thần thông quảng đại nhiều lần chăn chọc mua được hoan thủy nhân viên trực tiếp tư liệu. Không tới giữa chưa? Một đầu ít hỏi vỡ tổ. Xác định. Phương cảnh đã chính thức giải ước hoan thủy. Bản này văn chương ngã nham chập trùng. Cảm động tin phổi. Ghi chép theo phương cảnh tham gia biến hình ký xuất đảo đến hiện tại chua sót. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian không đến 5 tiếng đồng hồ. Quay phim như thế nào như thế nào vất vả. Bị quản lý công ty nghiền ép lợi hại. Mỗi ngày trên cơ bản không có nghỉ ngơi thời gian. Qua bên trong khúc chiết gian nan tô lại đến sinh động như thật. Giống như thật. Phong bình nghiêng về một bên. Hoan Thủy bị mắng thực thảm. Không đến một giờ. Hoan Thủy giả tổng cùng phương cảnh liên thủ bác bỏ tin đồn. Biểu thị giữa bọn hắn là hào hợp hào tán Lẫn nhau chúc phúc tiền đồ như gấm Phi vọng quảng đại dân mạng không muốn bị mang tiết tấu Hồ lập tỉnh Ngay tại quay trục chu tiên ngoại cảnh Lý Dịch Phong cầm điện thoại lắc đầu thở dài Hình ảnh là phương cảnh hôm nay đổi mới ít vậy Ai thật không biết nên khen hắn can đảm lắm hay là nên mắng không biết trời cao đất rộng Lưng tựa đại thù hào hóng mát Một người đơn đả độc đấu không phải tốt như vậy xong Trước kia phương cảnh là hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh Hiện tại không có Lý dịch phong trong lòng tảng đá rơi xuống Chẳng những không có nửa phần cao hứng Ngược lại điểm điểm thất lạc Hơi có chút hứa sẽ làm lên đỉnh cao nhất Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tiếc núi Chúng ta trước đó nói lời còn giữ lời sao cách đó không xa Triệu lệ ảnh ngay lập tức gọi điện thoại cho Phương Cảnh. Do hỏi lão cờ môn nữ chính chuyện. Tính yên tâm, hết thảy đều đang nắm giữ. Ma đô một nhà cao cấp quán cà phê. Phương Cảnh cùng Dương Ninh ngồi đối diện nhau. Cút điện thoại. Phương Cảnh sầu mi khổ kiểm. Ninh tỉ. Hôm nay ngươi muốn chờ người là ai thật vất vả phóng ngày nhỉ. Liền không thể làm ta nghỉ ngơi một chút sao ta một cách thân thích. Điểm danh muốn ta trả nợ. Không có cách. Chỉ có thể kéo lên ngươi. Bắt ngươi để cho nàng. Ý gì phương cảnh không hiểu ra sao. Ây đến rồi. Dương Nịnh chỉ lầu bật thang trên miệng đến áo sơ mi trắng nữ nhân. chừng 30 tuổi. 1m6 năm. Tóc dài khoác eo. Bỏ qua lưng hùm vai gấu cùng hơn 80 kg Gơm. thể trọng. Hẳn là coi như thanh tú. Dương Tư Tư nhận biết liền tốt, xem ra cũng không cần ta giới thiệu. Năm ngoái ngươi một lần quan hệ xã hội là nàng làm, ăn tình còn không có trả. Hôm nay ủy khuất ngươi. Phương Cảnh hai chân run lên. Dương Nghị này hiền lành ngữ khí cực kỳ giống Mộ Mộ Tăng. Ca bán mình không bán, phi bán nghệ không bán thân. Tỷ, đã lâu không gặp Phương Cảnh ngươi tốt, ta gọi Dương Tư Tư. Dương tỷ ngươi tốt Phương cảnh đứng dậy nắm tay Kéo ra cái ghế ngồi dương nỉnh bên cạnh Dương tư tư khí chàng một chút không thể so với nàng yếu Mà đô thời tiết thật đúng là nhiệt không được Mới vừa xuống máy bay liền đầu đầy mồ hôi Vẫn là yến kinh thoải mái Dương tỷ thói quen liền tốt Ta vừa tới thời điểm cũng sống như vậy Du lịch nói thói quen 10 ngày nửa tháng vẫn được Công tác liền không giống nhau Nhiều thì 10 năm 8 năm Ít thì 3 năm 5 năm Chọn một thoải mái công tác hoàn cảnh quá quan trọng Điểm một ly cà phê Dương tư tư trầm rãi quấy Thổi khẩu nhiệt khí tiếp tục nói Nói đến chúng ta vốn hẳn nên tại một năm trước liền gặp mặt Nếu không phải ta tỉ ngăn đón Hiện tại ngươi cùng ta hẳn là tại yến kinh uống cà phê Dương hình khịt mũi Ta lúc nào ngăn đón ngươi rồi chân ở trên thân thể ngươi. Đi đâu nhi ta ngăn được đúng vậy chuyện xưa chúng ta không nói. Theo túi bên trong đưa ra một chương danh thiếp cho phương cảnh. Dương tư tư nói nghiêm trang nói. Hảo cơm không sợ muộn. Chính thức giới thiệu một chút. Nhất tâm giải trí tổng giám đốc. Yến kinh cà phê so này dễ uống. Có hứng thú hay không nếm thử đây là. Đưa ra cảnh ô lưu tiếp nhận danh thiếp. Phương cảnh nháy mắt bên trong biết hôm nay ý đồ đến là cái gì Nguyên lai dương nỉnh đây là cho hắn tìm nhà dưới Nghe ta tỷ nói ngươi nghĩ thoáng phòng làm việc không có vấn đề à Chúng ta công ty xưa nay không ngăn cản nghệ nhân độc lập phát triển Đổi loại phương thức hợp tác mà thôi Tân nhân có một năm thử việc Hai bên cảm thấy không thích hợp đều có thể đưa ra không ràng buộc giải ước Bất quá ngươi coi như xong Trực tiếp chính thức ký hợp đồng. Chia ba bảy. Ta giới thiệu cho ngươi tài nguyên. Đừng không dám nói. Gia nhập ta đoàn đội. Hợp đồng phim có thể tiếp vào tay ngươi nguyễn muốn ấy Không có trả lời ngay. Nghĩ một lát. Phương Cảnh trầm giọng nói. Các ngươi công ty đều có lục nhâm Ta lại đi thích hợp sao A này có cái gì không thích hợp. Hắn đi là thần tượng tống nghệ lộ tuyến. Các ngươi đường đi không giống nhau, lại nói công ty tài nguyên còn nhiều, ta đều không có phóng." Khinh phiêu phiêu câu văn từ nơi này hơi mập nữ nhân trong miệng nói ra lại là như vậy bá khí tự tin. Toàn bộ ngành giải trí người đại diện bên trong dám nói lời này cũng không có mấy vị. Nhưng phương cảnh một chút không nghi ngờ tính chân thực. Lẫn lộn nữ vương, ngành giải trí thứ nhất quan hệ xã hội, tay cầm 800 marketing hào Lật tay thành mây trở tay thành mưa Ít hủy ho sợt tựa như một loạt ấm trà Nàng muốn bóc cái nào ấm liền bóc cái nào ấm Nghe nói không có nàng phùng không đỏ nghệ nhân Năm ngoái lục nhâm làm về nước tứ tử một trong rơi vào nàng môn hạ Ngắn ngủi một năm thời gian Hiện tại đã là một tuyến lưu lượng Mặc dù cái gì tác phẩm Nhưng nhân khí cao dọa người Phương Cảnh mệt gần chết cát xây mới 2 ngàn vạn. Nhân ra đều đắt 5 ngàn vạn trở lên. Tại cách này lưu lượng giữa đường niên đại. Bó lớn đạo diễn nguyện ý lên cửa hợp tác với bọn họ. Tài nguyên xác thực dùng không hết. Thấy Phương Cảnh tâm động. Dương Định mở miệng nói. Đừng vội trả lời. Nàng thời gian không tại gấp. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Tỉa có ngươi như vậy phá sao kém một chút đến miệng thịt mỡ liền nuốt xuống dương tư tư chán nản trước đó bảo ngươi tới giúp ta ngươi không làm nếu là tỷ muội chút ta hay liên thủ đâu còn có cái gì hoan thủy này việc chuyện trong nước thứ hai đại quản lý đoàn đội không phải ta khụ khụ lạc đề phương cảnh tóm lại ngươi suy nghĩ thật kỹ người một nhà không nói hai nhà lời nói cùng tỷ đi có thịt ăn. Hàn huyên hơn phân nửa giờ. Dựa theo Dương Nình ý tứ. Phương Cảnh không có hứa hẹn. Dương tư tư biểu thị nguyện ý tại ma đô chờ hắn một ngày. Lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông hóa thành xuân bùn hỗ che chở ta. Ra tới quán cà phê, Phương Cảnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế u oán hử ca. Ca khúc mới a thật là dễ nghe, tên là gì? Lạnh lạnh Phương Cảnh trường trường thở dài, lạnh đến không thể lại lạnh. Điểm xấu Lái xe Dương Nịnh cười lắc đầu Biết phương cảnh cố ý chọc giận nàng Giải thích nói Ngươi này tính tình phải thật tốt sửa đổi một chút Từ từ công ty các nàng cái gì tính chất ngươi hẳn là rõ ràng Xác thực rất tốt Nhưng không phải chọn lựa đầu tiên Lưu lượng thời đại kiểu gì cũng sẽ đi qua Đi bên kia trong đoạn thời gian hiệu quả rõ rệt Nhưng không phải cái lâu dài Ta biết ngươi lập tức lúc là muốn tìm cách tìm gốc cây che gió che mưa. Nhưng tốt xấu hàng so ba nhà. Từ giữa trưa đến hiện tại ta tiếp vào mười cách điện thoại. Đều là muốn ký ngươi. Phương Cảnh vui mừng. Như thế nào không nói sớm nhỉ lưu công ty có cái gì tốt nói. Điều kiện còn không bằng hoan thủy. Bất quá có một nhà cũng không tệ lắm. Các nàng buổi tối tới. Chúng ta đợi nhất đẳng. Phương Cảnh tươi cười ngưng kết đại tỷ có việc nói một hơi được không thực nhỉ? Nhà này cùng Dương tỷ một lòng so ra thế nào có thể để cho Dương nịnh tình nguyện đem một lòng phơi công ty hẳn là không kém được. Phương Cảnh có điểm chờ mong. Không có khả năng so sánh tư tư cùng nhân ra so ra chính là tiểu hài tử. Bất quá ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nhân ra không nhất định để ý chúng ta. Không thể đồng ý cũng chỉ có thể đi một lòng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 208 chân chính lính vực thứ nhất cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 138 200 ai vậy? Như thế nào lời hải phương cảnh có điểm chờ mong? Dương Tư Tư quản lý công ty mặc dù cất bước muộn, năm ngoái mới thành lập, nhưng nàng nghiệp vụ năng lực cường hãn. Ánh mắt độc ác tại người đại diện vòng xem như một hào nhân vật. Hiện tại nhất tâm giải trí phát triển đã vượt qua trong nước đại bộ phận quản lý công ty. Kỳ hạ nghệ nhân chính hồng. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ Dương Ninh lại còn nói sau đó phải thấy mặt người phía trước một lòng là cái tiểu hài tử. Vương Kim Hoa, nghe qua không có điểm quen tay. Cái tên này phương cảnh giống như loáng thoáng nghe qua, nhưng lại không nhớ nổi. Nàng không phải nghệ nhân, nhưng rất nhiều nghệ nhân vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay của nàng. Cầm tay lái, dương lình con mắt nhìn phía trước đầu cũng không chuyển, một chân chân ga đạp xuống đi tốc độ tăng tốc. Người biết nội địa lúc nào có người đại diện cái nghề nghiệp này sao phương cảnh lắc đầu. Những năm 70, 80 điện ảnh học viện vẫn là bát sắt, tốt nghiệp bao phân phối, tiến vào sản xuất nhà máy làm việc vặt, ánh đèn. Biên tập, quay phim, trang trí, đi theo sư phụ học đồ vật. Làm diễn viên chỉ là một phần nhỏ người. Quay phim cái gì đều là thượng đầu phái xuống tới nhiệm vụ. Một bộ phim diễn viên chính có thể cầm mấy chục khối tiền. Cái loại này hoàn cảnh hạ tư nhân truyền hình điện ảnh công ty sống không đứng dậy. Không nói tới giảng kinh mấy người cách nghề nghiệp này. Năm 94 nội địa xuất hiện vì thứ nhất người đại diện. Nàng chính là Vương Kim Hoa. Người Giang Hồ xưng Hoa Tỷ. Ký kết vì thứ nhất nghệ nhân gọi Trần Đạo danh. Trước đó chỉ có Hương Giang bên kia có người đại diện xưng Hô thế này. Mười năm đại hoàng kim năm tháng. Hương Giang được vinh dự đông phương Hollywood. Hàng năm chục phiến tử vang rồi châu Á. Chúng ta bên này diễn viên chính cát xây vẫn là mấy chục khối thời điểm. Nhân ra liền ngàn vạn. Trên mặt đất nằm ngay đơ đều là 30 Tăng thêm hồng bao hơn trăm Nói tới việc này, Dương Nịnh mặt mày hớn hở Lúc ấy nội địa rất nhiều diễn viên tranh nhau tràn vào cách này good Nhưng không có người đại diện cùng công ty Đi bên kia thuần một sắc đóng vai phụ Một bộ phim xuống tới một câu lời kịch không có còn nhiều Phương cảnh nghe được say xưa ngon lành Những ngày hắn tại thượng hí sách vở bên trong nhưng nhìn không đến Chỉ là nhập hành thời gian lâu dài Theo một ít lão diễn viên đôi câu vài lời bên trong hiểu được một chút Nghe nói khi đó hương giang chiếm cứ toàn bộ châu Á thị trường Trong mắt bọn hắn Ngoại lai diễn viên cùng đồ nhà quê không sai biệt lắm Căn bản không lọt nổi mắt xanh Diễn thi thể đều so bên này đi qua diễn viên cắt xây cao Nhưng cùng Vương Kim Hoa có quan hệ gì quan hệ lớn? Nhắc tới kia đoạn 5 tháng, Dương Nghị sắc mặt nghiêm túc, thập niên 90, Hoa tỷ lấy lực lượng một người lung lạc số lớn diễn viên thu chi dưới trướng, sau đó cùng Yến Kinh Vương thị huyên để liên thủ sáng lập Hoa Nghi. Hiện tại 40 tuổi trở lên một tuyến nghệ nhân trí ít có 1 phần 3 từng tại dưới tay nàng ăn cơm. Trong đó không ít ảnh đế ảnh hậu Một cái có tiền một cái có người Hai nhà ăn nhịp với nhau Liên thủ sau liên tiếp mười mấy bộ đắt khách truyền hình điện ảnh Phùng Đỏ một nhóm người cùng đạo diễn Đại đạo diễn Phùng Tiểu Cương chính là người được lợi một trong số đó Nhìn thấy thị trường Hương Giang bên kia giật xây cùng bọn hắn hợp tác Đều là một công ty Nội địa diễn viên qua bên kia diễn kịch thời điểm bão đoàn giúp đỡ cho nhau Lúc này mới xem như có địa vị ngang nhau lực lượng. Ngàn khi năm sau, bởi vì lý niệm không hợp, hoa tỷ một mình. Rời đi hoa nghi gia nhập tự nhiên giải trí. Nguyện ý mạo hiểm kích xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng với nàng đi nghệ nhân cao tới 50. 60 người. Trong đó bao quát hiện tại quốc gia một cấp diễn viên Trần Đạo danh. Hồ Quân. ảnh Đế Lương Gia Huy. ảnh Đế Hạ Vũ. Ảnh hậu lưu ra lân. Một tuyến tiểu sinh nhậm tuyển. Đông Đại Vi. Chu Lần. Hành nghề 20 năm trước trước sau sau bị nàng mang đỏ minh tinh cao tới hơn 80 vị. Dương Nình mỗi niệm một cái tên phương cảnh tâm liền run rẩy một lần. Này đó người kém nhất đều là một tuyến. Cái gì tiểu thịt tươi tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn không đủ đánh nói lên vương kim hoa. Dương Nình ngữ khí đều là sùng bái. Tại các ngươi lính vực thiên vương chính là tối cao. Nhưng ở chúng ta người đại diện lính vực. Vương Kim Hoa cái tên này chính là tối cao. Nội địa đệ nhất kinh kỷ nhân. Không có cái thứ hai cười cười. Tiếp tục nói. Tư tư thần tượng là Hoa Tỷ. Mười năm trước nàng đại học tốt nghiệp phần thứ nhất công tác liền đi tự nhiên giải trí. Tại Hoa Tỷ thuộc hạ làm tiểu tiểu thực tập sinh. Về sau cơ duyên xảo hợp bị hoa nghi hoát băng coi trọng mới chạy tới làm nhan gia tuyên truyền tổng thanh tra. Tích lũy nhân mạch sau năm ngoái từ chức chính mình mở công ty làm một mình. Không nghĩ tới 800 ma tinh hào tổng giáo đầu dương tư tư thế mà còn có như vậy một đoạn trải qua. liền nàng đều sùng bái cam nguyện làm môn hạ thực tập sinh người. Chẳng trách dương nỉnh nói người ta có khả năng chướng mắt hắn. Vừa nghĩ tới buổi tối muốn gặp chính là như vậy một cách nhân vật truyền kỳ Phương cảnh có từng điểm từng điểm thấp thỏm Nuốt một ngụm nước bọc Ninh tỉ Như vậy hàng hiểu người ngươi là thế nào liên hệ với bởi vì đã từng ta cũng là dưới tay nàng thực tập sinh Lần này ngươi không phải đi ăn mắng khác hoan thủy sao Vừa phận nàng tại ma đô làm việc Ta liền hướng nàng giới thiệu ngươi Nàng bể bổn nhiều việc Ngày mai sẽ phải đổi máy bay trở về Yến Kinh. Buổi tối chỉ có nửa giờ. Nàng không thích không có chủ kiến nghệ nhân. Rất nhiều chuyện ta không tiện mở miệng. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi phương cảnh nhíu mày. Thử hỏi. Đàm phán ngược lại là không có vấn đề. Nhưng các nàng như vậy lớn công ty sẽ đồng ý ta lấy phòng làm việc danh nghĩa hợp tác sao không phải hắn không tự tin. Thật sự là vương kim hoa địa vị quá nhiều. Nếu là không đồng ý nàng liền sẽ không đến rồi Ngươi cứ việc nói chính là Bất quá thấy tốt thì lấy Không sai biệt lắm được Dương Nình sắc mặt ngưng trọng Tự nhiên giải trí kỳ hạ có tứ đại công ty Điện ảnh tivi, Đĩa nhạc đều tại một chỗ Còn lại một chỗ là hoa tỷ khống chế 18 quản lý văn hóa Nếu như nàng hỏi ngươi muốn gia nhập cái kia bộ môn Ngươi liền nói ra nhập 18 quản lý văn hóa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhớ ký phương cảnh gật đầu. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Vì hiểu rõ tự nhiên. Phương cảnh lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút bọn họ tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau trọng trọng thở phào nhẹ nhõm Chẳng trách như vậy Ngưu Nguyên lai like tự nhiên còn có ra cùng cách này đỉnh phong thời kỳ có thể sánh vai thiểu thị tê. Vâng. Hợp tác đồng bản Lại là một nhà cường cường liên thủ Hoàn toàn xứng đáng cử vô bá Tại trước mặt bọn hắn Nhất tâm giải trí thật là tiểu hài tử 8 giờ tối Phương cảnh cùng Dương nỉnh tại một người điểm ly cà phê tại cửa nhà hàng một bên ngồi Bao xương đã đặt trước tốt Chỉ bất quá để tỏ lòng thành ý Hai người bọn họ chuẩn bị tại cửa ra vào đón người Nấc phương cảnh đánh một cái ở một cái, chờ 40 phút hơn, cà phê uống đến có điểm nhiều. Dương nịnh liếc một cái. Ngươi liền không thể uống ít một chút. Làm đồ uống đâu đại tỷ. Ta đói a một ngày không ăn đồ vật. Buổi sáng bị ngươi kêu lên hóng mát mấy giờ. Sau đó thấy tư tư tỷ. Buổi chiều chọn quần áo chân đều chặt đứt. Nữ nhân mua quần áo bản lãnh đổi mới phương cảnh tam quan. Buổi chiều bồi dương nỉnh đi dạo mấy nhà trung tâm thương mại. Mỹ xanh này nói muốn gặp người. Quần áo trang điểm nhất định phải thể. Tràn đây phấn khởi thử mấy chục kiện. Nàng cuối cùng mua một đôi tất chân. Không sai. Chính là một đôi tất chân. Này ý nghĩa ở đâu ba phút đồng hồ liền có thể bãi bình chuyện kéo mấy giờ. Mệt mỏi hắn hiện tại bắp chân run lên đến rồi một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phương cảnh bả vai. Dương nhịn lôi kéo hắn đứng dậy. Cách đó không xa. Một cách bốn năm mươi tóc ngắn sóng vai phụ nữ đi tới. Thấy rõ khuôn mặt. Phương cảnh không thể tin được đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vương kim hoa. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 209 coi nói. Xem xét này hành. Chi hỷ thực chất cảm ơn vì tan vô vì nam 139 200 vóc dáng không cao. Màu lam quần dinh. Màu trắng áo thun thêm toái hoa mỏng quần áo trong. Mang theo lưu tút tai nghe. Một bộ hưu nhàn trang điểm. Như cách buổi tối đêm chạy vận động phụ nữ. Đây chính là vương kim hoa. Nàng là ngồi xe tới. Lái xe không có xuống tới. Tắt máy nơi xa chờ. Xuyên thấu qua ven đường ánh đèn. Mở cửa xe một sát na. Phương cảnh trông thấy bên trong có ba bốn người. Thương vụ bạch lính. Có nam có nữ. Tất cả đều ngồi không nhúc nhích. Bình thường đây là hắn cảm giác đầu tiên. Vương Kim Hoa bề ngoài cùng một cách bình thường phụ nữ trung niên không có gì khác biệt. Thuộc về ném đường cách cũng sẽ không xem lần thứ hai cái loại này. Quả nhiên. TV bên trong cái gì vương bá chi khí đều là gạp người. Nếu là đổi áo liền quần. Cho nàng một cách liêm đao cùng mũ sơm. hiển nhiên hoàng lính thôn lưu thẩm. Hoa tỷ, đã lâu không gặp, làm ngài trong lúc cấp bách bớt thời gian tới chính là ngượng ngùng. Dương Ninh tiến lên cười chào hỏi, không có việc gì, dù sao đều là đi ngang qua, từ biệt thật nhiều năm, thành thuộc không ít a. Trước kia các ngươi hai tỷ muội không ít làm ta quan tâm, hả hả đều là chuyện đã qua, còn có người đâu, ngài đừng bóc ta ngắn. Vương Kim Hoa nhìn về phía Vương Cảnh, cười nói. Ngươi chính là Tiểu Dương muốn cho ta giới thiệu a. Tiểu hỏa tử thực tinh thần. Ngươi tốt, ta gọi Vương Kim Hoa. Gọi ta Hoa tỷ liền tốt. Hoa tỷ ngươi tốt. Thấy đối phương đưa tay, phương cảnh có chút khom người nắm tay, hai giây đồng hồ sau buông ra. Đều chớ đứng, đi vào ngồi đi, Hoa tỷ, ta hôm nay điểm đều là ngươi thích nhất món cay tứ xuyên. Có lòng, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Vào cửa Dương mình làm phòng ăn phục vụ viên mang thức ăn lên Đi vào bao xương Đem chủ tỏa cái ghế kéo ra Chờ vương kim hoa sau khi ngồi xuống hai người mới nhập tỏa Hơn 10 cái đồ ăn từng bàn bưng lên Không có vài phút toàn lên đủ đều là trước đó liền xào kỹ Tiểu Dương gọi nhiều như vậy đồ ăn làm gì ta đợi không được bao lâu muốn rời khỏi ăn không hết Hì hì không phải ngươi nói sao Người khác không thèm để ý là hắn chuyện chúng ta cơ bản chiêu đãi phải làm cho tốt. Người nhà đầu này. Vương Kim Hoa hít mắt cười khẽ. Những năm này sông sáo thế nào lúc nào trở về Vương Kim Hoa bồi dưỡng ra được người đại diện rất nhiều. Nhưng cuối cùng lưu tại bên người nàng rất ít. Không phải này đó người vong ăn phụ nghĩa. Mà là đến thời gian nhất định nàng sẽ làm cho này đó người đi ra ngoài tự lực cánh sinh phàm là tiềm lực không sai Tương lai có phát triển người đều bị nàng thả đi Dương mình cùng dương tư tư chính là thuộc về loại này Dùng nàng lời nói tới nói chính mình tiền mười đời đều dùng không hết Nên hưởng thụ cũng hưởng thụ Mơ ước lớn nhất có hai Một là mang ra một cái quốc ý cử tinh Hai là môn sinh trải rộng thiên hạ Quanh đi quẩn lại 7-8 năm Chẳng làm nên trò chống gì cho ngài mất thể diện. thử lại lần nữa đi. nếu là không ra được đầu chỉ có thể đi ngài cách nào kiếm cơm. ai ngươi chuyện ta biết một chút, không trách ngươi. vương kim hoa nói tự nhiên là trần hải ba chuyện. dương đình thủ hạ thật vất vả ra một cách thì đế. không phải ra kia việc chuyện. hiện tại cũng coi như tông thành danh toại. cầm chén lên thỉnh non nửa chén cơm, nàng chọn chính mình thích đồ ăn bỏ vào đồ ăn trong đĩa. Đều đừng nhìn. Cùng nhau ăn đi. Phương Cảnh. Người trẻ tuổi chính là giải vóc sáng thời điểm ăn nhiều một chút. Ngươi là quý tỉnh Cũng là không cần cay bụng. Lần trước có người mời khách ăn cơm. Một cách việc tỉnh tiểu cô nương rõ ràng không ăn cay nhưng lại không tiện không ăn. Cuối cùng nước mắt đều cay ra tới. Nói về việc này vương kim hoa vui vẻ. Ta đây liền không khách khí. Bưng lên bát. Đã sớm đói gần chết Phương Cảnh bắt đầu ăn. Bất quá biết hiện tại cái gì tình huống. Ăn đến thực nhái nhặn. Chỉ gặp mặt phía trước đồ ăn. Phàm là Vương Kim Hoa kẹp hắn đều không nhúc nhích. Kế tiếp 20 phút thời gian chính là ăn cơm kéo việc nhà. Một câu chuyện công tác đều không có trò chuyện. Phương Cảnh trong lòng sốt ruột. Nhưng xem Dương Nịnh sắc mặt nhẹ nhóm liền không có hỏi. Ăn xong đồ vật. Vương Kim Hoa theo bàn trên trong ấm trà rót một chén mao nhọn tinh tế phẩm một ngụm. "Ta chỗ này có hai loại phương thức hợp tác, một là bình thường hợp đồng, một ngàn vạn ký tên phí, ký 6 năm. Ngươi đến tự nhiên sau muốn phát an bơn vẫn là đóng phim đều có thể, nên có tài nguyên đồng dạng không kém. Tiền kiếm được ngươi thất công ty ba. Bất quá nếu là liên tiếp phát nhay, an bơn bán bất động" Phòng bán vé không thể không lời không lỗ Ngươi cũng đừng trách công ty để ngươi xéo đi A phương cảnh xứng sờ Đột nhiên xuất hiện trò chuyện có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị Hắn đều cho rằng vương kim hoa trướng mắt hắn Bưng trả tiến khách đâu Loại thứ hai lấy phòng làm việc danh nghĩa ký ta kỳ hạ Ngươi sự tình tiểu dương nói với ta Muốn độc lập không có vấn đề Ta thủ hạ bó lớn nghệ nhân độc lập Không để ý phương cảnh. Vương Kim Hoa tiếp tục nói. Chẳng qua nếu như là loại này phương thức hợp tác. Ngươi tài nguyên sẽ cực kỳ giảm bớt. Ta không cho một phần ký tên phí. Cũng không thiết hiệp ước niên hạn. Kia cũng là tư. Muốn đóng phim ta có thể giới thiệu. Nghĩ ra an bơn ta có thể tìm người chế tác. Muốn lên tống nghề ta cũng có thể đề cử. Một năm nếu như ngươi có thể giúp ta kiếm 5.000 ngàn vạn. Ta hút 5 thành. Một ước ta hút 3 thành. Một ước 5 ngàn vạn hút 1 thành. Hai ước ta không cần tiền. Cấp lại đều được. Bất quá vẫn là câu nói kia. Cơ hội cho ngươi. Bắt không được đồng dạng phải cút đi. Ta phủng lần một lần hai vẫn được. ba lần 4 lần còn không. Thấy hiệu quả đổi ai cũng sẽ không tiếp tục đặt cược. Ngươi. Chọn cái nào cái thứ hai phương cảnh không có một chút do dự. Loại thứ nhất phương thức hợp tác nhìn như ổn thỏa Chia không quá phận. Niên hạn cũng được. Nhưng ước hẹn buộc. Hắn không thích. Ngược lại là loại thứ hai theo hắn tâm ý. Một năm kiếm mấy ngàn vạn hắn có nắm chắc. Hơn ước nói cũng không phải không có khả năng. Quan trọng chính là tự do. Có thể người trẻ tuổi có dũng khí ta thực thưởng thức. Vương Kim Hoa cười gật đầu. Ngày mai ta lưu lại một cách trợ lý, chuyện cụ thể các ngươi cùng hắn nói, có thời gian yến kinh thấy. Đi, Hoa tỷ, ta đưa tiến ngươi." Dương Nghị đứng dậy. "Không cần, xe tải cửa ra vào, mấy bước đường liền đến. Chuyện lớn như vậy ba vài câu liền nói được rồi. Không có vượt qua 5 phút đồng hồ." Vương Kim Hoa đi một hồi phương cảnh cũng còn ngây người. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không cảm thấy rất thuận lợi dương nỉnh bưng lên to bằng cái bát cả lăm cơm. Không có một chút thuộc nữ dạng. Cùng mấy phần trước đó tưởng như hai người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quá nhanh. Ta nguyên lai chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác đều vô dụng bên trên. Các ngươi lai lịch hoa tỷ đã sớm trai nhất thanh nhị sở. Có hay không tiềm lực? Có đáng giá hay không đầu tư nàng trong lòng rõ ràng? Tới ăn bữa cơm chính là nhìn xem nhân phẩm ngươi như thế nào, có hợp hay không tâm ý? Phương cảnh nghi hoặc, thế nhưng là nàng cũng không có hỏi ta cái gì. Coi nói. Xem xét này hành. Chi thì thực chất. Mới biết người. Hoa tỉ bản lãnh lớn đâu rồi? Nói ngươi cũng không hiểu. Hoa tỷ thế nào xe bên trên trợ lý cười hỏi. Gan lớn thận trọng có giá tâm. Trên bàn cơm thấy nhân phẩm. Vương Kim Hoa thờ phụng chính là một bộ này. Đem Phương Cảnh đói một ngày là nàng ý tứ. Dương định làm theo mà thôi. Phương Cảnh rất đói. Nhưng không theo đến không đưa tay gẹp nàng ăn xong đồ ăn. Trước mặt hắn chỉ có ba cái đồ ăn. Chịu đựng đói chỉ ăn một phần ba. Ba người. Cơm chỉ có hai người lượng. Phương Cảnh ăn đến chậm. Một lần thêm nửa bát. Nàng ăn xong. Hắn cũng không còn sớm không muộn vừa vặn ăn xong. Quan trọng chính là bọn hắn toàn bộ hành trình đều là trò chuyện. Có thể tại nói chuyện thời điểm còn quan sát như thế cẩn thận. Không thể không nói Phương Cảnh tỉ mỉ nhập vi. Nói hợp đồng thời điểm Phương Cảnh không có do dự chọn loại thứ hay. Nói rõ rất có giá tâm. Không ham bình thường ký kết hình thức an nhàn thoải mái dễ chịu. Hắc hắc, vậy ngày cố này gió đông tới đúng lúc chúc mừng chúc mừng. Trợ lý ôm quyền treo dẻo. Phương cảnh tư liệu bọn họ nghiên cứu qua. Lớn lên đẹp trai. Có tài hoa. Biểu diễn thiên phú cao. Có thể chịu được cực khổ. Đi thần tượng phái cùng thực lực cũng không có vấn đề gì. Tăng thêm hôm nay đánh giá cái này người về sao không hỏa cũng khó khăn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 210 võ hiệp nhiệt cám ơn vi tan vô vi nam 140-200 nghìn tỷ. Hoa tỷ loại này ký kết hình thức có phải hay không có điểm thua thiệt chiếu nàng cái kia phép tính. Ta một năm ít nhất kiếm 7 ngàn vạn không có vấn đề. Hơn ước cũng có khả năng. Hút ba thành không kiếm được tiền A nông cản. Các nàng cảnh giới kia để ý đã sớm không phải nghệ nhân trên người nhất điểm điểm chia làm. Nghệ nhân đại họa. Tham dự vé xem phim phòng cao. Công ty cổ phiếu tốc độ tăng cũng sẽ tùy theo lên cao. Cho dù là trứng mấy mau. Như vậy nhiều cổ dân gánh vác xuống tới cũng không phải là ba. Năm trăm triệu chuyện. Liếc mắt nhìn hai phía, Dương Ninh thấp giọng nói đây cũng là rất nhiều công ty không muốn sống ôm quẹt vé phòng nguyên nhân. Còn có một chút nàng không nói. Lậu thuế sửa tiền cũng là dùng một chiêu này. Phòng bán vé mười ước tám trăm triệu. Chân chính giạc phim nhân số chỉ có chính bọn họ biết. Đem tiền tay trái đổi tay phải. Trở nên sạch sẽ. Ninh tỉ. Hiện chúng ta đoàn đổi người cũng không ít. Quay đầu ngươi đem bọn họ tổ chức triển khai cuộc họp. Một lần nữa phân phối một chút công tác. Muốn cắt người sao không cắt. Sẽ hữu dụng đến thời điểm Nhân ra nguyện ý cùng hắn cùng nhau chạy đến Phương cảnh đầu ấp nước vào mới đem người xa thải Hiện tại đoàn đổi người là nhiều một chút Kế tiếp lượng công việc của hắn giảm bớt Khả năng những người khác sẽ không có chuyện làm Cũng may một tháng tiền lương chi tiêu không lớn Nuôi chính là về sau ký mấy cái nghệ nhân liền đủ bận rộn Trương Kiến Minh hôm nay 40 tuổi Người đã trung niên hắn trên có già dưới có trẻ. Tan tầm sao khó được nhìn tivi giải trí một chút. Cơm nước xong xuôi. Hai vợ chồng ngồi ghế sofa bên trên xoát kịch. Cười trò chuyện một ít sinh hoạt chuyện lý thú. Lão công. ngươi có hay không cảm thấy nhi tử có điểm không đúc tan học đến hiện tại giống như liền ra tới ăn một bữa cơm. Thời gian khác đều đợi phòng bên trong. Mới vừa khai giảng bài tập không ít có thể là vội vàng làm bài tập đi. hắn đức hạnh gì ngươi không biết làm cách rắm bài tập. có thể hay không trốn tránh chơi game trương mấu lo lắng. hiện tại có cách trò chơi rất hại người. hai ngày trước họp phụ huynh, lão sư liên tục cường điệu không thể để cho hài tử chơi điện thoại. làm sao có thể, một cách lão niên cơ đánh trò chơi gì buổi sáng ta còn điều tra phần ăn, không có mở lưu lượng. nếu không ngươi vẫn là nhìn xem. Ta có chút không yên lòng. Được rồi, nhanh lên cao trung người trưởng thành, hẳn là có chính mình tư nhân không gian, ta tin tưởng hắn sẽ hiểu chuyện. Ngươi có đi hay không chương mấu chừng mắt. Sử suốt đòn sát thủ uy hiếp. Không đi chế thượng ngươi cũng không cần trở về phòng. Chính mình ngủ nửa tháng ghế sofa. a nữ nhân. trương kiến minh tâm bên trong cười lạnh. Lão tử mỗi ngày bó lớn dùng tóc đều là ngươi hại. Đau lưng cầu thang đều bỏ không được Đã sớm muốn ngủ ghế sofa chậm mấy ngày Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì đơn vị Các ngươi tiểu hổ ly kia rất xinh đẹp a. Thường thường phát uy tin tìm ngươi nói chuyện phiếm Nếu không phải ta vẫn luôn nhìn ép ngươi Không chừng leo tường ăn vụng Trương Kiến Minh một thân mồ hôi lạnh Khẳng định là điện thoại không biết lúc nào bị tra xét Nam nhân mà Gặp dịp thì chơi phiếm vài câu gãi lời nói rất bình thường. Tăng thêm ghi thực tập sinh lớn lên cũng không tệ. Rất chủ động. Nhưng thiên địa lương tâm. Từ đầu tới đuôi hắn không nghĩ tới ngoại tình. Hải tử đều nhanh lên trung học. Làm sao lại làm loại này sự tình oan uổng a lão bà. Đồng nghiệp bình thường. ngươi nếu không thích một hồi liền xóa bạn tốt. Phu thế như vậy nhiều năm cảm tình còn không tin được ta lại nói ta mỗi ngày bài tập ở nhà đều làm không hết Đâu còn có công phu làm bài tập ngoại khóa Thật thật Ta cái gì tình huống ngươi không rõ ràng sao sờ rút lui mép tóc tuyến Trương Kiến Minh khóc không ra nước mắt Không trò chuyện những này Ta đi xem một chút nhi tử có hay không chơi ra mẹ Nhanh đi ta tại gian phòng chờ ngươi Đáy lòng run lên trương kiến minh tắn răng gật đầu đi tới cửa một bên vơ lấy cây chổi hướng nhi tử gian phòng đi đến thằng danh con chơi game coi như xong vì cái gì còn liên lụy ngươi lão tử ta vốn còn muốn dưỡng mấy ngày cửa không có khóa cháy nhẹ nhàng vặn một cách liền mở giường bên trên một cách mười lăm mười sáu nam hải không có cởi giày đưa lưng về phía cửa tập trung tinh thần nằm sấp giường bên trên đọc sách Xem ra là ta trách lầm hắn. Nhìn thấy cảnh này Trương Kiến Minh Tâm Nguyễn đang chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài, liếc qua sau sách vở sau đỉnh chỗ bước chân. Không đúng sách ngữ văn cũng không có dày như vậy. Trương Phàm sách trong tay độ giày so được với hai ba bản ngữ văn thoạt nhìn như là một bản tác phẩm vĩ đại. Nhẹ giọng đi qua, Trương Kiến Minh muốn nhìn rõ ràng là sách gì. Quy muội su thế vô vọng. Vô vọng su thế đồng nhân Đồng nhân su thế rất có Giáp truyền minh, minh truyền canh Canh truyền quý Tử xấu xí chi giao Thần tỷ chi giao Buổi trưa chưa chi giao Phong lôi là biến đổi Núi Trạch là biến đổi Thủy hỏa là biến đổi 15 tuổi trương phàm hoàn toàn không biết sau lưng có người Một bên thấp giọng niệm khẩu quyết Một bên gích đồng vung lên hai ngón khoa tay Ta dựa vào này tựa như là dịch kinh trương chương kiến minh giật mình. Ta nhi tử như vậy ngu. Tuổi còn nhỏ nhìn hiểu cao thâm như vậy đồ vật đầu xử đến sau lưng. Thấy rõ ràng phía trên chữ sau hắn khóe miệng co lại. Phá đao thức. Phá kiếm thức. Phá trường thức. Phá soi thức. Ngươi cái thằng danh con không hảo hảo ngủ ta để ngươi phá đao chương phàm trên đùi chịu mấy cây chổi. Đau đến hắn nháy mắt bên trong nhảy dựng lên Ba đừng đồng thủ Ta sai rồi Tiếu ngạo giang hồ cầm sách lên Nhìn thấy tên sách sau trương kiến minh sạm mặt lại Thua thiệt hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là dịch kinh Thực nhàn đúng không có công phu Còn lửa ngươi mụ nói ngủ rác Ngươi xứng đáng ta một phen vất vả sao ba Ta chỉ là ngẫu nhiên giết thời gian A nói tới nói lui đừng đồng thủ Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa ba Ngươi đừng ép ta thế nào Ngươi còn nghĩ đánh ta ta quất chết ngươi Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói đúng không ta Hoàn thủ độc cô cửu kiếm ô ô ô ta sai rồi Đừng đánh Vài giây đồng hồ về sau Trương phàm nước mắt rưng rưng ôm chân ngồi sổm trên mặt đất Giao thủ không đến ba cái hiệp Hắn đùi bên trên nói ít chịu bốn năm côn Quả nhiên Một tấc dài một tấc mạnh Sách ta tịch thu về sao không được ngươi xem loại vật này Trong phòng khách Trương Mấu nghe tiếng chạy đến Đau lòng nói Hắn làm gì Ngươi đánh như vậy hung áp hắn xem liền xem đi Ngươi đánh hắn làm gì Ngươi giá sách bên trên còn không phải một đống lớn Ta đánh ngươi nữa sao không giống nhau Ta kia là có tên Đánh sắm Có cái gì không giống nhau Đêm nay ngươi không muốn trở về phòng chính mình ngủ phòng khách Trương Kiến Minh. Ai phòng khách? Buổi tối 12 giờ. Trương Kiến Minh thở dài để điện thoại di động xuống. Vút vút có chút đau nhức con mắt. Trước đó hắn vốn là xem quả bóng. Nhìn không có vài phút liền không có nhìn. Quá lo lắng. Đêm dài đằng đẵng Ngủ không được chỉ có thể chơi game Mắng mấy lần đồng đội giữa lưng tình xem như thoải mái một chút. Con mắt liếc về trên bàn trà tiếu ngạo giang hồ, nhàm chán tiện tay cầm lên mở ra, nhìn thấy trang tên sách. Thượng viết tác giả phương cảnh thời điểm tay nhất đốn. Sẽ không là cùng tên A phương cảnh ca hắn cũng yêu thích. Rất nhiều đều rất phù hợp năng lượng. Chỉ bất quá mấy chục tuổi. Không giống người trẻ tuổi có truy tinh kia cổ sức lực. Thỉnh thoảng nghe một chút coi như xong. Mở ra tờ thứ nhất. Tác giả giới thiệu mặt viết tài liệu cặn kẽ chứ danh ca sĩ, diễn viên, mạng lưới tác gia. Thật đúng là một người hứng thú, trương hiến minh theo chương một bắt đầu nhìn lên. Hắn từ nhỏ đã là một cái võ hiệp mê. Tam hiệp năm nghĩa. Thục sơn kiếm hiệp. nhiếp ẩm nương. Dâu quai nón nhưng truyền. Bắt được cái gì nhìn cái gì, chỉ bất quá những năm này nuôi sống gia đình, nghiệp sư hứng thú chậm rãi buông xuống. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 211 chung nhị thiếu niên rất mộng võ hiệp cảm ơn vi tan vô vi nam 141 200 một bản võ hiệp có đẹp hay không. Phía trước mấy chương liền biết. Duyệt võ vô số chương kiến minh an hiểu sâu này đảo. Sở dĩ hiện tại không thế nào. Còn có một bộ phần nguyên nhân là tác giả viết quá kém. Rõ ràng chính là một bản võ hiệp. Viết viết chính là một quyền phá núi Một đao đoàn biển. Một quyền đánh chết mấy trăm người. Võ công đánh nhau chiêu thức cái gì đều không có. Nhìn một chút hình ảnh cảm giác đều không nghĩ ra được. Rất nhanh tiếu ngạo chương một bỉ hắn xem hết. Chỉnh thể đánh giá là trung thượng. Mâu thuẫn điểm. Tình cảnh phủ lên. Kịch bản xung đột đều có. Đương nhiên. Võ công miêu tả cũng thực hợp khẩu vị. Sở dĩ không cho ưu. Chủ yếu là muốn nhìn một chút đằng sau viết như thế nào. Nghe nói trên mạng lưu truyền Hoàng Kim ba chương cách nói. Một ít tác giả phía trước viết rất tốt. Đằng sau vô cùng thê thảm. Quả nhiên, nhìn thấy tầm 10 chương thời điểm chương kiến Minh liền có loại khí thơ xúc động. Cách này nhân vật chính quá uất ức a lên sân khấu cũng không tệ. Công tử văn nhã. Hiệp can nghĩa đảm, Mẹ nó. Không nghĩ tới đầu bút lông nhất chuyển biến thành cái ồ ở vô dụng Cả nhà chết thảm Chính mình dập đầu gọi người khác ra ra Bị đuổi giết lên trời không đường Xuống đất không cửa Độc giả thời điểm đều xét vô ý thức đem chính mình thay vào đi vào Nhân vật chính đại sát tứ phương khoái ý ăn cửu giết đến sướng rồi độc giả cũng thấy toan Này mẹ nó thấy người dập đầu gọi ra ra Bắt đầu cả nhà lính cơm hộp. Ai chịu nổi độc đây là Trương Kiến Minh xem hết trước 10 chương ý nghĩ đầu tiên. Đáng tiếc như vậy tốt hành văn. Thay cái chuyện xưa hẳn là nổi giận. Đem sách khép lại. Trương Kiến Minh xoay người ngủ. Không thể tại nhìn đi xuống. cái này tác giả không theo sáo lộ ra bài. Hắn sợ kế tiếp sẽ có vì hôn thay đổi nón xanh. Nhắm mắt lại đầu bên trong muốn đều là vừa mới xem tình tiết Lật qua lật lại có điểm ngủ không được Lâm Bình Chi như thế nào cầm tới tỉnh tà kiếm phổ trương Kiến Minh Toát ra nghi vấn Bắt đầu nói Lâm ra có bí tịch trừ tà kiếm pháp Đã từng tiên tổ dựa vào này quét ngang võ Lâm Xem ra Lâm Bình Chi hậu kỳ hẳn là sẽ luyện môn võ công này Nhưng hắn lão cha đều nhanh treo Bí tịch cũng không có tung tích Không khoa học trong lòng vuốt mèo tựa như trực dương dương. Trương Kiến Minh đứng dậy lần nữa cầm sách lên. Hắn muốn nhìn nhìn tác giả như thế nào lấp cách này hố. Không có mấy trương trong trốn võ lâm để nhị môn phái hoa sơn xuất hiện. trưởng môn kiếm nhạc bất quần bảo vệ lâm bình chi. Thu hắn làm đồ. Tiếp tục lệnh hồ sung đi núi thanh thành đưa tin nhận lỗi. Phát hiện bọn họ cũng tải trộm liền trừ tà kiếm pháp chiêu thức. Liên tiếp xem hơn một giờ Vạn lý độc hành Điền Bá Quang Hằng Sơn Phái Nico, Ma Giáo Trưởng Lão Khúc Dương Lưu Chính Phong Tiêu Tương Giả Vũ Mạc Đại Những này võ lâm nhân sĩ Nhao nhao đăng tràng Toàn chuyện xưa bắt đầu vây quanh lệnh hồ sung chuyển Trương Kiến Minh sáng tỏ Nguyên lai mẹ nó đây mới là nhân vật chính Phía trước cái kia phát nhai chính là đánh xì dầu Từ từ xem xuống Bất chi bất giác đã đến đêm khuya Nhìn thấy phong thanh dương truyền thủ độc cô cỡ kiếm lúc hắn không có cảm giác cười. Nguyên lai like trước đó kia tiểu tử thối luyện chính là cách này. Hừng đông lúc còn chưa xem xong. Lưu luyến không rời để sách xuống. Trương kiến minh đánh răng rửa mặt. Tâm tư hoảng hốt cầm cặp công văn đi ra ngoài đi làm. Tàu điện ngầm bên trong muốn đều là sách bên trong tình tiết. Kém chút không có ngồi qua đứng. Không chỉ là hắn, đoạn thời gian này đến nay xem tiếu ngạo giang hồ chúng độc không nhẹ không ít người, đặc biệt là tại cao sơ chung, thường xuyên có thể gặp đến cầm cây chổi luận võ. Lên lớp, nhìn một chút đột nhiên cười một tiếng bị lão sư bắt lấy, trở về ý túc xá như cách bệnh tâm thần ngồi xếp bằng tự xưng tại luyện khí, thậm chí buổi sáng đối mặt trời mới mọc thổ nạp hô hấp luyện tử hà thần Tông Nít nêm tuyệt hơn, không phải Đông Phương bất bại chính là nhậm ngã hành, một cái so một cái bá khí Tóm lại Cả nước nhấc lên một cỗ võ hiệp phong tiếu ngạo giang hồ bán điên rồi Ấm một lần lại một lần Suốt bản thương nửa đêm ngủ đều cười tỉnh Hai tuần lễ sau Phương cảnh thu được 720 vạn sách chia Mấy chục nhà công ty gọi điện thoại Điện ảnh bản quyền TV bản quyền Bản man ra quyền Trò chơi bản quyền Điện tử bản quyền Có thanh bản quyền tranh nhau chen lẫn muốn mua Cùng phòng làm việc thương lượng một chút Phương Cảnh cân nhắc lời hại sau bán điện tử cùng trò chơi Có thanh bản quyền Lại là hơn 400 vạn nhập trướng Ngày thứ 2 Phương Cảnh đi vào xa thành tương nam truyền hình Trước đó Lương Kiều Bạch có mời hắn tham gia ca sĩ cái tiết mục này Bởi vì này một mùa đã bắt đầu một đoạn thời gian Cho nên hắn đóng vai nhân vật chỉ là chợ hát khách quý Đã lâu không gặp chúc mừng ngươi bán chạy Cửa ra vào Vừa thấy mặt lương kiều bạch cười nắm tay Ta thế nhưng là mua hơn 100 bản Thấy người liền đưa Hiện tại trong đài người gặp được ta đều là đi trốn Ha ha ha cảm ơn cảm ơn Nói đùa ngươi viết rất tuyệt Vì đoạt một bản có thân bút ký tên bọn họ đều nhanh đem ta bước điên Sóng vai đến gần đại truyền hình Phương Cảnh Hiếu Kỳ hỏi Lương Lão Sư Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta giúp ai chở hát Trước đó Lương Kiều Bạch vẫn luôn thừa nước đục thả câu không nói Hắn cũng không có hỏi Làm này đương tiết một âm nhạc tổng thanh tra Đại bộ phận ca sĩ là Lương vịnh lên mời không Thì đấu ca hát Người thua đào thải Bình thường có chút địa vị cũng không tới Bại bởi vô danh tiểu tốt quá mất mặt Tương Nam truyền hình ngoại trừ dùng tiền tạp Không phải căn bản tìm không thấy một tuyến ca sĩ Bất quá phương cảnh ngoại trừ Hắn suốt đảo một năm Mặc dù ngoại giới đánh giá cao Nhưng bản nhân không có vẻ kiêu ngạo gì Thua thì thua Có thể cùng tiền bối cao thủ cùng đài so Một trận cũng không tính đến không Dù sao kiếp trước đứng tại dưới đài xem người ta tư cách đều không có. Đương nhiên, 120 vạn suất trang phí cũng là một cái không nhỏ nhân tố. Không hổ là thu xem lão đại. Tài đại khí thô. ngươi người quen biết cũ, lưu duy là nàng phương cảnh ngạc nhiên, lúc nào thượng các ngươi tiết mục, không nghe nói. ngươi người thật bận rộn này hơi chút chú ý một chút cũng liền biết. Phía trước tháng vốn dĩ ta là dự định thỉnh ngươi. Nhưng các ngươi công ty không có đồng ý. Nói ngươi đương kỳ an bài không đến. Phải không phương cảnh xứng sờ, lập tức cười khổ, cũng không ai nói cho ta bỏ lỡ bỏ lỡ. Trong lòng đem hoan thủy tám đời tổ tiên đều thăm hỏi một lần. Vì để cho hắn cho Lý Dịch Phong làm phối diễn chu tiên cũng là nhọc lòng. Mặc kể từ chỗ nào một góc độ tới nói. Luận tầm quan trọng ca sĩ so với diễn một cái vai phủ quan trọng nhiều. Nhưng vấn đề thời gian. Cả hai chỉ có thể chọn thứ nhất. Hiển nhiên. Công ty chọn cách sau. Dù sao nhà mình kiếm tiền quan trọng. Nhìn chầm chầm phương cảnh biểu tình. Thấy hắn không giống nói dối. Liên tưởng đến gần nhất giải ước phong ba. Lương Kiều Bạch thoải mái. Trước đó hắn bị cự tuyệt trong lòng vẫn ít nhiều có điểm không thoải mái. Ha ha ha không có việc gì. Trách ta lần trước đi được quá gấp quên muốn ngươi điện thoại. Một hồi chúng ta trao đổi một chút. Về sau liên hệ thuận tiện điểm. Không có vấn đề. Phương cảnh không có vạch trần. Này không phải quên chuyện. Lần đầu tiên làm an bơn thời điểm hắn chỉ là một cách mới ra đời vô danh tiểu tốt. Lương kiểu bạch loại này dưới âm nhạc đại lão đương nhiên không có đem hắn đưa vào mắt. Lưu tư nhân điện thoại càng không khả năng. Tương Nam truyền hình phương cảnh không phải lần đầu tiên đến. Xe nhẹ đường quen tìm được tập luyện phòng. Xuyên thấu qua cửa bên trên trong suốt thủy tinh trông thấy Lưu Duy đang luyện ca. Đợi nàng hát xong chúng ta vào lại. Phương cảnh không có mở cửa. Lương Kiều Bạch gật đầu coi trọng hắn một chút. Đây mới là lúc trước cái kia khiêm tốn hữu lễ tiểu tử. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 212 chợ hát cảm ơn Vy Tan Vô vi Nam 142 200 tập luyện phòng. Lưu Duy thâm tình đầu nhập. Một lần một lần hát chính là nàng thành danh khúc giữa lông mày tuyết. Đối với thành danh đã lâu ca sĩ tới nói khinh thường tham gia cái tiết mục này. Nhưng đối với nàng mà nói đây là một cách ngàn năm một thuộc cơ hội vốn dĩ lương kiều bạc muốn tìm chính là phương cảnh. Nhưng không biết bên kia vì cái gì không sảnh. Chuyện tốt rơi xuống trên đầu của nàng. Nhưng đến lúc sau mới là gian nan bắt đầu. Cùng đài không phải thực lực hát chấp nhận là giới ca hát một tuyến. Thiên hậu hàn hồng. Nhân khí nữ ca sĩ lục phỉ phỉ. Suốt đảo hơn 10 năm hồ đông lăng. Trần y khiết. Cổ đào. Lão tiền bối tôn bắc. Trước lúc này nàng đã thi đấu quá hai trận. Một thắng một thua. Trận này trở hát thi đấu nếu bị thua nói chỉ có thể cuốn gói rời đi. Lương diều bạch làm nàng tìm một cách lời hại khách quý, nàng chỉ có thể xấu hổ lắc đầu biểu thị tìm không thấy. Vòng bằng hữu bên trong muốn nói nổi tiếng nhất tuyệt đối là phương cảnh. Nếu như có thể tới nhân khí tuyệt đối là tính ác đảo. Tấn cấp dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn đều rời đi hoan thủy, nàng cũng không quá muốn đánh nhiễu. Về phần hàn khải cùng thẩm hảo mấy người vẫn là thôi đi Người xem nhóm bên trong đều không nhất định có mấy cái có thể gọi ra bọn họ tên chờ hát khâu không thể không có người, không có cách, lương kiều bạch Biểu thì hắn tự thân xuất mã đi tìm, làm nàng đừng lo lắng, mấy ngày nay hảo hảo luyện ca Tốc tốc tốc thấy Lưu Duy dừng lại uống nước, phương cảnh gõ cửa, hai người đi vào Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày chúng ta liền gặp mặt rồi Phương Cảnh cười khẽ. Lương Vĩnh lên Nam Kinh Ba Dương hướng Phương Cảnh. Người mang đến cho ngươi. Các ngươi trò chuyện. Ta trước đi bận miệu. Phương Cảnh. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta cho ngươi đón tiếp. Lương Lão Sư đi thong thả. Buổi tối ta nhất định đến. Không nghĩ tới hắn tìm người là ngươi lưu duy xoa xoa cái chán mồ hôi dịn. Vui vẻ nói. Ngươi thật không đủ bằng hữu. Biết rõ ta gần nhất lạnh. Một cái thông cáo đều không có. Như vậy đại hỏa tiết mục đều không thông chi ta. Nếu không phải lương lão sư ta cũng không biết. 120 vạn suất chàng phí A sớm một chút nói ta cũng không cần bán bản quyền. Ha ha ha đúng đúng đúng trách ta. Một hồi xong việc ta mời khách chúng ta uống vài chén. Lưu Duy cảm động cười. Phương cảnh mặc dù cùng hoan thủy giải ước. Nhưng cũng sẽ không rơi xuống không có thông cáo tình trạng Muốn ký hắn công ty còn nhiều Cũng không kém này 120 vạn Khẳng định là biết cho nàng làm chợ hát mới đến Người tốt a thật là bằng hữu cũng mặc kệ bẩn không bẩn Phương Cảnh đặt mông ngay tại chỗ bản bên trên Các ngươi quy tắc tranh tài là cái gì muốn ta hợp tác thế nào phía trước hai mùa không có chợ hát khâu Phương Cảnh ở nhà tra tư liệu tìm không thấy Vừa mới cũng quên hỏi Lương Kiều Bạch Quả nhiên Hắn cái gì cũng không biết liền đến Lưu Duy đôi mắt đẹp nhìn một chút phương cảnh Nói khẽ Thì đấu ngày mai bắt đầu Ta muốn hát hai bài ca Ngươi cùng ta cùng nhau hát là được Chỉ đơn giản như vậy Ồ Vinh Quy Quy Mơ Lưu Duy gật đầu Bất quá ngươi đã đến rồi chúng ta liền đem ca sửa lại Thứ hai thủ hát ngươi. Nguyên bản ta muốn hát kia thủ xảy ra chút ngoài ý muốn. Lấy không được bản quyền. Vài ngày trước người đại diện liên hệ với nàng muốn hát ca tác giả. Một fan hiệp thương đối phương đồng ý làm nàng hát. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Buổi sáng gọi điện thoại còn nói không cho hát. Chính sốt ruột đâu rồi, may mắn phương cảnh đến rồi, hắn thành danh làm như vậy nhiều tùy ý chọn một bài là được. Thế nhưng là ta không có nam nữ hợp sướng nha không có việc gì, hai ta gánh vác, một người một nửa. Lưu Duy không thèm để ý chút nào. Có thể có phương cảnh gia nhập liên minh nàng đã thỏa mãn. Cùng lắm thì dẹp đường hồi phủ. Dù sao chạy hai vòng nhân khí cũng chứng rất nhiều. Lại nói còn chưa nhất định thua đâu rồi. Cùng nàng đánh lôi đài chính là lục phỉ phỉ. Hai năm qua mới vọt lên đến đỏ. Ngón giọng trung thượng Tác phẩm tiêu biểu một hai thủ Có thể tới hôm nay toàn bộ nhờ công ty lẫn lộn Không ngừng thượng tống nghệ soát nhân khí Luận danh khí cùng thực lực so phương cảnh kém mấy con phố có thể nói hiện tại tháng 8 thành hai người hàn huyên một hồi Thương lượng ngày mai muốn hát ca Bất chi bất giác nửa giờ đi qua Lưu Duy ngượng ngùng nói Ta đi ra ngoài một chuyến Người bẩn miễu đi trước Buổi tối thấy Cùng nhau đi ta cũng muốn trở về Lưu Duy mặt nóng lên Nàng luyện ca mấy giờ Lại uống không ít nước Người có ba sốt ruột Nếu không phải phương cảnh tại Trước đó liền đi Áp. Ta là đi toi lép sợ gì Phương cảnh xấu hổ Vậy ngươi đi đi buổi tối thấy Đứng lên đi đến trước người hắn Lưu Duy nhẹ nhàng đem tóc dài vuốt đến sau tay cúi người, ngượng ngùng mở miệng. Phương Cảnh trái tim bịch bịch nhảy, đây là muốn làm gì cảm động cũng không cần lấy thân báo đáp a, ta là lấy tiền làm việc. Có thể hay không đem túi cho ta? Túi Phương Cảnh sờ sờ túi to, ta không có túi. Không phải, ngươi phía sau cái mông túi của ta. Lưu Duy sợ khóc sợ cười. Nha vừa quay đầu, phía sau thật là có một cái bao. Phương cảnh đưa cho nàng Đi buổi tối thấy Hồ làm ta sợ muốn chết Ô Lưu Duy ngươi còn chưa đi À sẽ không còn tải luyện ca đi Thật là chăm chỉ Lập tức đi ngay Sau mười mấy phút Toilet ra tới Lưu Duy đụng vào một thân xa mỏng treo váy lục phỉ phỉ Đi thong thả đi thong thả Không có mấy bước lục phỉ phỉ lại quay đầu Cười nói Ngươi ca chọn đến thế nào vẫn được phải không Ta nghe nói ngươi bị người ta lui. chờ hát cũng không tìm được. Lục phỉ phỉ nhích miệng lên một mặt tươi cười. Nếu không ta giới thiệu bằng hữu cho ngươi chúng ta công ty ca hát hảo thật nhiều. Đây là cố ý đang khoe khoang a. Lưu Duy không có tức giận. Không kiên nhấn khoát tay. Ngữ khí cứng nhắc nói. Không cần. Cảm ơn. Ta tìm được. Đoạn thời gian trước cùng Lục phỉ phỉ có điểm mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là cùng hồ Đông Lăng Trần ý khiết bọn họ thảo luận bài bình luận giá một câu nàng hát đến vẫn được Kết quả lời này không biết như thế nào truyền vào lục phỉ phỉ lỗ tai Những người khác nàng không dám tìm phiền phức Đã nhìn chằm chằm chính mình Chỉ cây dâu mà mắng cây hò Hoặc là như hôm nay nói như vậy âm dương quái khí đã nhiều lần Ai nha ta nhớ được các ngươi công ty giống như không có mấy cái biết ca hát à, lưu duy cười đắc ý. Phương Cảnh. Giống như gà bị kẹt lại cổ. Lục phỉ phỉ nghẹn lại. Phương Cảnh nàng đương nhiên biết. Tân tấn giới âm nhạc thanh niên ca sĩ. Một năm quét ngang các đại âm nhạc bảng. Lấy được thưởng vô số. Yêu nhiệt tồn tại. Tiểu thiên vương hứa kiệt cùng hắn đồng thời phát an bơn đều bị làm tiếp. Hắn không phải rời đi các ngươi công ty sao đúng vậy a vốn dĩ không nghĩ phiền phức hắn Nhưng nghe nói ta chỗ này thiếu một cái chợ hát khách quý lại tới Ngươi nói có tức hay không Một hơi ngăn ở ngực Lục phỉ phỉ mặt đều nghẹn đỏ Nửa ngày cũng tìm không thấy phản bác ngữ Ha ha chúc ngươi may mắn lưu duy quay người rời đi Hừ có cái gì đắc ý Lục phỉ phỉ chán ghét Nhìn nàng bóng dáng trời nhỏ làm không tốt làm cái gì không đứng đắn giao dịch nhân gia mới đến hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, Lục Phỉ phỉ lấy điện thoại di động ra thông qua một cách điện thoại. Hà tỷ, buổi chiều tốt, đang làm gì đâu không có việc gì. Chính là tưởng cầu ngài giúp một chút. Hứa lão sư gần đây bận việc sao là như vậy? Ta không phải tham gia tương nam truyền hình ca sĩ nha. Hiện tại gém một cách chờ hát khách quý. Dễ nói dễ nói, yên tâm, ôm ở trên người ta kia xin nhờ ngài, ngày mai gặp. Cúc điện thoại, lục phỉ phỉ đau lòng, lão yêu bà thật hung ác mở miệng chính là 200 vạn. Nàng cùng hứa kiệt một cách công ty, hai người quan hệ đồng dạng. Lần này thanh toán không nhỏ đại giới. Hơn 200 vạn nháy mắt bên trong tràn ra đi. Còn khi nợ ăn tỉnh, về sau không biết trả lại như thế nào. Chỉ hy vọng chịu nổi phương cảnh đi Không phải tiền đổ xuống sông xuống biển vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 213 Lành lạnh cám ơn vi tan vô vi nam 143 200 buổi tối Ma đô một nhà cơm chưa sảnh, Hẹn xong 8 giờ Phương cảnh cùng Lưu Duy trước tiên 20 phút trình diện Lương Kiều Bạch cùng Hàn Hồng Tôn Bắc ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm Đại gia tới sớm như thế Hàn tỷ đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt phương cảnh liền cho Hàn Hồng một cách ôm. Chúng ta cũng là vừa tới, ngươi tiểu tử tuổi không lớn lắm, một đoạn thời gian không thấy vọt đến rất nhanh, lại cao lớn. Hàn Hồng cười mắng, đến rồi cũng không cho ta biết, một hai phải ta không mời mà tới. Phương cảnh vò đầu cười ngây ngô. Hiện tại hắn vóc sáng 1 m một, Xác thực không tính thấp. Xem ra còn có sinh trưởng không gian. Trước khi đến ta cũng không có tra tiết mục. Không biết có ngài. Bằng không hôm nay ta đi trong đài khẳng định tìm ngài chào hỏi. Này vị là tôn Bắc lão sư đi, ngài tốt. Đối với cái này 450 tuổi nam tử phương cảnh hiểu rõ không phải rất nhiều. Chỉ biết là hắn cùng hàn hồng đồng dạng theo văn công đoàn ra tới. Thực lực rất mạnh. Thời gian trước hát qua mấy thủ thành danh khúc. Bất quá đều là cái loại này tương đối chính thức. Ha há ta chính là tới ăn trực thuận tiện mở mang kiến thức một chút nghe đồn đát lâu thiên tài. Lão Tôn thấy được, thế nào hàn hồng cười hỏi. Nghe danh không bằng gặp mặt chỉ là có điểm trẻ tuổi. Cùng ta tưởng tượng có điểm không giống nhau. Ta còn tưởng rằng là cái dâu quai nón u buồn người trung niên. Chỉ xem phương cảnh bề ngoài. Không ai sẽ nghĩ ra được thiếu niên này có thể hát ra nhiều người như vậy bên trong loại nhạc khúc. Ngoại giới nghe đồn hắn tìm người sáng tác bài hát đến tin tức rất nhiều. Nhưng chính là tìm không thấy chứng cứ. Một bài thủ không phải kinh điển chính là đại nhiệt. Có thể làm ra loại trình độ này người làm sao khả năng không có tiếng tâm gì. Ai lại sẽ cam tâm đem ca bán đi. Lưu Duy ở một bên nhìn ghen tỷ. Đây chính là danh khí cùng thực lực mang đến chỗ tốt. Nàng liền không có này đãi ngộ. Đứng nửa ngày cũng không có người cùng nàng chủ động chào hỏi. Đại gia ngồi đi, ta thông báo phục vụ viên mang thức ăn lên. Lương Kiều Bạch khai mấy bình đồ uống phóng tới cách bàn ở giữa. Ngày mai muốn so thi đấu không thể uống rượu. Hơn nữa có ca sĩ vì bảo hộ cuốn họng có rất nhiều ăn kiêng. Hắn không dám khuyên. Đồ ăn qua ngũ vị. Đại gia vui vẻ hòa thuận. Trên bàn cơm hàn hồng hữu ý vô ý đi tôn bắc giới thiệu cho Phương Cảnh nhận biết. Làm hắn về sau nhiều giúp đỡ thanh niên hậu bối. Phương Cảnh, hai người các ngươi ca chuẩn bị thế nào ngày mai nắm chắc được bao nhiêu phần lương vỉnh lên hỏi không nói. Yên tâm đi thời khắc chuẩn bị toàn lực ứng phó. liền thích ngươi cố này sư tử vô thỏ dùng hết toàn lực thái độ, xưa nay sẽ không xem nhẹ đối thủ. Ta xuất đảo muộn có thể có cơ hội này cùng tiền bối cắt bỏ rất thỏa mãn, nào dám khinh thị. Một bữa cơm ăn vào hơn 9 giờ. Lương vịnh lên nói vô ích một hồi muốn đi sân bay tiếp cái nghệ nhân. Đi trước một bước. Hàn Hồng cùng Tôn Bắc cũng lần lượt rời đi. Bàn trên liền thừa hai người. Cầm điện thoại phát ra ngoài một đầu tin nhắn. Phương Cảnh cười lưu duy. Tôn Bắc là lai lịch gì Ta xem lương lão sư đối với hắn thái độ không tầm thường. Âm hiệp còn giống như có treo chức vị. Chẳng trách ta nói sao. Lưu Duy hưng phấn. Xem ra hàn hồng lão sư cố ý để ngươi vào âm hiệp. Không phải sẽ không như thế ra sức hướng hắn đề cử ngươi. Không thể nào không rời mời, nhìn đi, không cần mấy ngày hẳn là sẽ có động tác. Kế tiếp, hoa hạ âm hiệp không phải muốn vào liền có thể vào. Sáng lập đến nay hơn 60 năm Hội viên danh sách không cao hơn 1 vạn Tùy tiện kéo một cách ra tới đều là âm nhạc học giáo sư cấp bậc Nhập hội yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt Chí ít 3 vị hội viên đề cử Còn muốn có nhất định tác phẩm tiêu biểu phẩm Truyền bá độ rộng Tràn ngập chính năng lượng Bản nhân đối với xã hội hoặc ngành nghề có cống hiến Có thể vào âm hiệp đương nhiên là rất nhiều chỗ tốt Về sau cũng là cầm quách ra tiền lương trợ cấp người. Về mặt thân phận nhiều xưng hô. Địa vị thăng một mảng lớn. Phương Cảnh lắc đầu vứt bỏ những này không thực tế huyến tưởng. Hắn không nghĩ tới vào âm hiệp. Không nói trước không có như vậy nhỏ tuổi tác hội viên. Hắn đối với ngành nghề cùng xã hội có cái gì tống hiến tút tút tút cũng không lâu lắm điện thoại chấn động. Phương Cảnh nhìn thoáng qua. Đối với đang chuẩn bị rời đi Lưu Duy cười xấu xa nói Người trước quan tâm chính mình sự tình đi Phiền phức đến rồi Phiền toái gì trước đó lương lão sư làm ta sư tử vô thỏ Không nên coi thường đối thủ Sau đó thì sao Lưu Duy nhấn vai đối phó một cách lục phỉ phỉ Hai người bọn họ hoàn toàn không có áp lực a. Hắn nói một hồi muốn đi sân bay tiếp nghệ nhân Ta làm nịnh tỉ tra xét một chút buổi tối đến xa thành minh tinh. Trạng vãng tối hứa kiệt theo yến ginh cắt bay thành. ấy Mới vừa ra sân bay. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là người cái kia đối thủ cạnh tranh chợ hát khách quý. Đúng rồi. Bọn họ giống như cùng một công ty. Phương cảnh điện thoại trên tấm hình mấy chương hình ảnh. Một cái tuổi trẻ nam tử mang theo màu đen khẩu trang to theo hiểm an ra tới. Sau lưng đi theo 6 bảy người Trợ lý cùng vệ sĩ đều có Theo lộ ra bộ phận lên mặt cùng thân hình rất rõ ràng có thể nhận ra đây là hứa kiệt Đằng sau còn có lấy xuống khẩu trang cùng lương kiều bạc nắm tay đồ Các ngươi đoàn đội đều như vậy Ngưu rồi lưu duy chấn kinh Nàng trọng điểm căn bản không tải hứa kiệt trên người Mà là phương cảnh thế mà tại ngắn như vậy Thời gian bên trong cha được này đó tin tức Cô nương Có cái nghề nghiệp gọi thay đập. Thành thị cấp một cơ bản có loại này đổi. Đặc biệt ngồi xổm sân bay đợi minh tinh. Chụp tới trực tiếp tư liệu lập tức phát thủ lính. Sau đó công khai ghi giá bán đi. Cha được hứa kiệt có gì bản lĩnh trước sau ta chỉ tốn 180 khối. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Tuyên truyền tổ cao vĩ bọn họ bình thường muốn biên tập rất nhiều văn chương. Sưu tập video cùng hình ảnh là nhất định phải. Có chút cố chủ cung cấp, có chút chính bọn họ mua. Nếu không nói ra cuộc một chương đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên. Cả nước mấy rất quan trọng sân bay thay đập đổi cùng cao vĩ bọn họ đều có hợp tác lâu dài. Một cách điện thoại hình ảnh liền đến. Thời gian cụ thể có thể chính xác đến mấy điểm mấy phần. Cửa ra vào, tiết một tổ xe sớm đã chờ, hai người lên xe, phương cảnh báo một cách điện danh. Ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi đây không phải trở về khách sạn đường A Lưu Duy Nghi hoặc Đây là đi phòng thu âm con đường Nhân ra đều mời như vậy lợi hại ngoại viện Dựa vào ta hai hợp sướng bài hát kia sợ là không thắng được Hứa kiệt thành danh nhiều năm Mười tuổi lúc chính là thần tượng Những năm này an bơn một chương lại một chương phát buổi hóa nhạc ra mấy chục trận Nhân khí đã sớm đôi đến đỉnh phong Nội địa tiểu thiên vương cái danh sưng này mặc dù có điểm khuyết đại thành phần. Nhưng cũng thực nói rõ một vài vấn đề. Hắn thật rất hòa. Luận danh khúc bê. Cả. Nói phương cảnh ai cũng không giả. Hương Giang mấy vị kia thiên vương đến rồi cũng sống như vậy. Nhưng người xem tình hoài cùng vào trước là chủ khái niệm không nhất định chọn hắn. Cho nên chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Hát một bài người xem chưa từng nghe qua ca khúc mới chấn chủ bọn họ. Dùng cách này chiếm được càng nhiều số phiếu. Người muốn ghi chép ca khúc mới lưu duy nhãn tình sáng lên. Băng cầu đáp đúc tên gọi là gì nam nữ hợp sướng sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương cảnh trọng trọng gật đầu. Đây là ta đặc biệt vì hứa kiệt chuẩn bị. Ca tên là lành lạnh. Này danh tự có phải hay không có điểm qua loa lưu duy im lặng. Nào có người gọi cái này ca danh ca mặc dù lạnh. Nhưng ngươi nếu là hát khẳng định đỏ. Về sau hứa kiệt không chừng như thế nào cảm ơn ta. Nhân ra vừa nhắc tới bài hát này liền nghĩ đến hắn. Phương cảnh đến xa thành không phải lần một lần hai. Phía trước cũng có ở chỗ này lâm thời ghi chép ca trải qua. Rất dễ dàng tìm được phòng thu âm. Lão bản. Bao đêm bao nhiêu tiền thấy một nhộm rượu đỏ tóc dài Mặc áo da đen cô nương ở trên quầy ba ngủ gà ngủ gật Phương cảnh khó được áp thú vị Tà bao ngươi Phương cảnh vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 214 nhất bái thiên địa cảm ơn Vi tan vô vi nam 144 200 nữ hài ngẩm đầu đang chuẩn bị mắng lên Nhìn thấy là phương cảnh giữa lưng tình kích động Rủi mắt một cái có điểm không thể tin được Bao thúc Phương cảnh chỉ lưng gó gó quầy hàng Lão bản của các ngươi đâu ở bên trong ghi chép ca Ngươi chờ một chút Ta lập tức cho ngươi gọi Mấy phút đồng hồ sau một cách mang theo mắt kính không gọn Tướng mạo thực nhãi nhặn, Mặt màu đen ngắn tay bàn tử đi tới Phương lão sư Ngươi hào hào hảo Đại giá quang lâm Cửa hàng nhỏ chính là bồng tất sinh huy An bài cho ta một gian phòng thu âm Ta muốn dùng thời gian khả năng hơi dài. Giá tiền thương lượng là được. Làm phiền ngươi. Không có vấn đề, ngươi cũng là khách quen cũ, chúng ta này thiết bị đều là tốt nhất, mời tới bên này. Không kịp, cho ta một trang giấy, ta phụ còn không có viết đâu. Cái gì lão bản nghẹn lại. Chơi đâu rồi? Phụ đều không có viết liền đến y chép ca nếu không phải người trước mắt là Phương Cảnh. Hắn phân phút phái người đánh đi ra tìm đến giấy bút. Phương cảnh bắt đầu phổ nhạc. Hơn 10 phút sau giao cho Lưu Duy. Đơn ca hợp sướng ta đều đánh dấu được rồi. Ngươi làm quen một chút. Lão bản giật mình, hóa ra là viết cho người khác xem. Cầm tới ca từ Lưu Duy nhanh chóng ghi lại. Trong miệng thấp giọng từ lẩm bẩm. Ba năm lần sau bắt đầu hừ giai điệu. Cũng không lâu lắm hai người vào phòng thu âm. Một lần, hai lần, ba lần. Kỳ thật ghi chép ca tốc độ càng chậm càng tốt. Vấn đề nhiều tài năng từng cách lẩn tránh. Tìm được tốt nhất cảm giác. Người người bình thường sở dĩ theo đuổi tốc độ hoàn toàn là tiết kiệm tiền tiết kiệm thời gian. Ngay kế tiếp buổi chiều. Đều tại đâu rồi cổ ca ngươi tốt, hàn tỷ tốt, tôn lão sư tốt. Tương nam truyền hình hậu trường rộng rãi trong phòng nhỉ. Một loạt ghế sofa song song đặt vào. Dự thi ca sĩ từng người ngồi Trên vách tường đối diện mang theo một khối màn hình Hình ảnh là trong chàng người xem chậm rãi ngồi vào vị trí Một hồi bắt đầu thi đấu tiết một tổ sẽ đem hình ảnh cắt đến biểu diễn ca sĩ trên người Để tại bọn hắn nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài Vị trí này là tùy tiện ngồi sao phương cảnh hỏi Hàn Hồng ngồi ở giữa Liền bên cạnh nàng cùng bên cạnh còn trống không, xem ra liền hắn cùng hứa kiệt một người một cái. Không có việc gì, ngươi tùy tiện ngồi. Hắc hắc ta đây liền không khách khí, ta chịu hàn tỷ gần một chút, dính dính vận khí, một hồi thuận lời quá quan. Mặc dù nói vị trí tùy tiện ngồi, nhưng người nào dám thật tùy tiện, ngầm thừa nhận đều là ai đỏ ai ngồi ở giữa. Đổi bình thường phương cảnh khẳng định càng biết điều càng tốt. Tranh cái vị trí không có ý gì Nhưng người nào gọi chỉ có hứa kiệt cùng hắn đâu rồi Chỉ có thể làm nhân không cho Bên cạnh Lục phỉ phỉ nghe nói như thế mặt đều đen Muốn hay không phách lối như vậy ở ngay trước mặt ta nói lời này thích hợp Sao mô dai dai bưng một ly phao hảo cà phê đi vào phóng phương cảnh trong tay Lập tức lui ra ngoài Khách quý tự mang uống nước Không biết từ lúc nào bắt đầu liền có cái này truyền thống Phương cảnh cũng không phải sợ bị hạ độc không dám uống tương nam truyền hình đồ vật Mà là trước mấy ngày vương kim hoa cho bên kia cho hắn tiếp một cách đồ uống đại diện Tương lai trong một năm thượng tiết mục hắn không thể lại uống cách khác nhán hiểu đồ uống cùng nước Để tránh đánh quảng cáo hiểm nghi Một ngụm cà phê xuống Nháy mắt bên trong hồi máu hơn phân nửa Tối hôm qua bận đến nửa đêm Hắn đỉnh lấy mắt quần thâm trở về khách sạn Buổi sáng kém chút dậy không nổi Ngược lại là lưu duy một chút mỏi mệt đều không có Hồng quang đầy mặt Tinh lực vô hạn Nếu không phải sợ cuốn họng tâm Nàng có thể hát đến hừng đông Mấy người lẫn nhau trò chuyện Không có vài phút toàn thân áo đen quần đen hứa kiệt gõ cửa mà tiến Ngượng ngùng Tới chậm tháng 9 xa thành giống như ngược lại buồn bực lồng hấp Phương cảnh tại mặt bên ngoài mặt ngắn tay đều nhiệt. Trông thấy hứa kiệt màu đen phong tao áo khoác nháy mắt bên trong im lặng. Này thật sự có thể chứa hàn tỉ. Tôn lão sư. Đã lâu không gặp. Tiểu phương. Người tốt. Không phải oan ra không gặp gỡ. Lục phỉ phỉ nhìn thấy hứa kiệt đi vào trong lòng chính là siết chặt. Rất sợ hắn cùng phương cảnh hai người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lẫn nhau châm trọc khiêu khích. Nhưng sự thật tương phản. Phương cảnh nhiệt tình đến không được. Lại là ôm lại là nắm tay. Hai người cười tủm tỉm một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Nếu là không phải biết bọn họ có điểm ăn oán nàng kém chút liền tin. Vị trí là tùy tiện ngồi sao dựa vào phương cảnh đứng lên ôm công phu. Hứa kiệt đột nhiên hỏi. Lục phỉ phỉ si khẽ. Đây đúng là tùy tiện ngồi. Nhưng bây giờ giống như không có lựa chọn đường sống a liền mẹ nó một vị trí. Không sai tùy tiện ngồi bất quá. Lời còn chưa nói hết hứa kiệt đặt mông ngồi vào phương cảnh vị trí. Không để ý người khác ánh mắt cùng hàn hồng cười nói chuyện phiếm. Phương cảnh tươi cười ngưng ghét. Năm thảo này cậu nói quá không muốn mặt a tiết một tổ nhân viên công tác gõ cửa đi vào. Các vị lão sư xin hãy chuẩn bị tốt. Một hồi chúng ta liền muốn bắt đầu thu. Liếc mắt nhìn hai phía. Phương cảnh thở dài. Đem cà phê lấy đi. Ngồi vào bên phải đếm ngược thứ hai cái vị trí. ghế chót là lưu duy. Lần này được rồi. Hai người bọn họ thật thành một đôi phương cảnh ca. Nếu không ngươi ngồi ta này đi. Lục phỉ phỉ cười nói. Nàng còn so phương cảnh gần phía trước một cái vị. Cám ơn. Không có. Việc gì ta này rất tốt. Phương Cảnh đưa đầu đối với hứa kiệt nói. Kiệt ca. Một hồi ngươi cần phải nhiều nhường. Không phải ta cũng không phải ngươi đối thủ. Ha ha ha, quá khen quá khen. Đại gia trọng tại tham dự thắng thua không quan trọng. Không quan trọng ngươi còn quá khen cái gì Phương Cảnh phiền muộn. Đúng rồi. Ngươi lần này hát cái gì ca nhất bái thiên địa khổ khổ khổ một ngụm mới vừa uống vào cà phê sặc ra đến. Phương Cảnh mặt đều nghẹn đỏ. Nín cười Chính là ngươi trong mộng gặp được kiếp trước người yêu có cảm giác viết kia thủ vụ Vinh Quy Quy Mơ Mặc dù không biết phương cảnh cười cái gì Nhưng hứa kiệt vẫn là theo hắn sắc mặt nhìn ra là không có hảo ý Phương cảnh ngậm miệng đầu lại qua một bên bả vai run run treo đến lưu duy đều đi theo cười Nhỏ giọng nói Người rốt cuộc cười cái gì đưa lỗ tai tới Phương cảnh câu tay Nhất bái thiên địa bài hát này chính là sơ trung phương cảnh bán đi chưa lấy được tiền kia một bài Hứa kiệt cầm đi sửa lại mấy cách âm phù liền biến thành hắn vì tình nhân trong mộng viết Kỳ thật bài hát này viết chính là giữa hai nam nhân đến chết cũng không đổi tình yêu Một cái thiếu gia nhà giàu Một cái thổ phỉ đầu lính Hai người trẻ tuổi theo trải qua chiến hỏa đến sống sót sau tai nạn Vốn cho rằng có thể tư thủ cả một đời. Nhưng không nghĩ tới loạn thế đều khiêng qua đi. Thình thế lại dung không được bọn họ. Bị thế nhân xa lánh. Bị phỉ nhổ, Bị xem thường. Bị trói lên đài cao. Người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài. Trứng gà tảng đá đánh tới hướng bọn họ. Cuối cùng song song ngã trong vũng máu. Ai hứa ca chính là một cách trọng tình trọng nghĩa người ta chúc phúc bọn họ. Phúc ha ha ha lưu duy vốn dĩ nghe được chuyện xưa còn rất cảm động Phương cảnh một câu đánh vỡ bầu không khí Hứa lão sư lập tức đến các ngươi lên đài Mời tới bên này Nhân viên công tác tới gọi người Người chủ trì báo xong màn Tuyên bố ca sĩ lên đài Toàn trường ánh đèn lờ mờ Một chùm bạc quang đánh vào sân khấu ở giữa Lục phỉ phỉ cùng hứa kiệt chậm rãi đi tới Tương Nam truyền hình danh sưng trăm vạn món tiền khổng lồ mua âm hưởng thiết bị mở ra, khúc nhạc xảo vang lên. Nhất bái thiên địa này quý đầu cho nên mộng rực rỡ trước tạ trời xanh cho ta ngươi một đoạn linh tê làm ta tại ngàn vạn người bên trong gặp ngươi chí bạch thủ không bỏ nhất bái thiên địa đem yêu hận quỳ vào bụi đất lại gõ hậu thổ hứa ta ngươi một chỗ tính mịt mời cất giữ răng môi bên cạnh một mạc ý cười tại đời sau tướng kỳ Khoan hãy nói. Hứa kiệt mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả. Nhưng ngón giọng tuyệt đối nhất lưu. Tình cảm nắm chắc rất tốt. Phương cảnh nếu không phải nghĩ đến đều là cách khác hình ảnh. Nói không chừng cũng sẽ bị đà động. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 215 chiến thắng. Cảm ơn vi tan vô vi nam 145-200 phương cảnh lão sư. Uống nước sao không biết lúc nào. Lưu Duy người đại diện Trương Vĩ cười đưa qua một chén nước. Đương nhiên. Cách này người đại diện cũng không phải là hoan thủy người đại diện. Tương Nam truyền hình mặt dù nổi tiếng nhất người chủ trì cứ như vậy mấy cái. Nhưng kỳ thật bọn họ người chủ trì không ít. Nhiều đến hơn mười vị. Trương Vĩ chính là một cách trong số đó. Tiết một tổ vì phủng người trong nhà. Để cho bọn họ gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Mỹ danh này nói cho dự thi mỗi cái ca sĩ chuẩn bị một cái người đại diện. Cũng là nhọc lòng. Nhưng mà từ đầu tới đuôi. Cái này người đại diện cũng không có cái gì dùng. Chỉ có thể thỉnh thoảng cắm mấy câu điều tiết bầu không khí. Hoặc là tại ca sĩ biểu diễn lúc thổi một đợt cầu vòng cay sắm. Dương lên cà phê trong tay, Phương Cảnh lắc đầu cám ơn, không cần. Phương Cảnh lão sư. Ngươi đối với kế tiếp ra sân có lo lắng sao ngươi cảm thấy hứa kiệt lão sư bọn họ phối hợp như thế nào Ngươi gần nhất có hay không ra mấy ca dự định Này vị trương người chủ trì thuộc về như quen thuộc Mở đầu hỏi mấy vấn đề phương cảnh đều trả lời Nhưng đằng sau càng hỏi càng nhiều Hắn đều có điểm không kiên nhấn Mặc dù không muốn nghe hứa kiệt ca hát Nhưng ngươi cũng không cần như vậy liếu lo không ngừng hành hạ người a ngay trước quay phim mặt phương cảnh không tốt sổ mặt. Chỉ có thể quay đầu qua cùng Lưu Duy nói chuyện. Tránh thoát người đại diện giới trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới chính là. Người đại diện hai câu nói cắm vào chủ đề. Cũng cùng nhau hàn huyên lên. Phương cảnh giống như nuốt con rồi đồng dạng khó chịu. Phương cảnh lão sư xin hãy chuẩn bị tốt lập tức đến các ngươi ra sân. Nhà đến rồi Nghe được nhân viên công tác thanh âm Phương cảnh như chút được gánh nặng Đứng dậy rời đi Ra tới phòng nhị Lưu Duy cười nói Rất khó chịu ai nhân ra xem người hạ đồ ăn Nói gió ngươi đỏ Bình thường cùng ta cũng không có nhiều lời như vậy Ngành giải trí chính là như vậy Giai tầng rõ ràng Lạnh gặp thời đợi tường đổ mọi người đẩy Đỏ thời điểm ai cũng dính đi lên lình bờ Phương Cảnh kinh ngạc nhìn Lưu Duy một chút, xem ra nàng ở đây nhập tử cũng không được khá lắm qua. Cũng thế. Nửa đỏ không đỏ. Không có chỗ dựa. Nơi này cũng đều là tiền bối chiếm đa số. Có thể dung đến vào nhân ra vòng tròn mới là lạ. Ngày hôm nay không ai nhận biết ngôi sao một viên, ngày mai Phương nào làm hảo nguyệt một vòng. Ra vẻ thâm trầm, Phương Cảnh trang một cách bức. Có ý tứ gì ý tứ chính là bảo hôm nay đối với ta xa cách, ngày mai muốn ngươi không với cao nổi. Không nói những này, chúng ta đi xuống đi. Là ý tứ này sao Lưu Duy đứng tại chỗ lộn xộn, bất quá ta yêu thích. Hậu trường, phương cảnh gặp được xuống đài hứa kiệt hai người, gặp mặt chính là một hồi lẫn nhau thổi. Kiệt ca, hát đến thật tốt. Cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được ngươi kia thật sâu cảm tình. Mặc dù là mộng, nhưng không muốn thất vọng. Ta tin tưởng một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp nhau lần nữa. Chúc phúc ngươi ha ha phương cảnh cười đến thực sán lạn. Nhưng không biết vì cái gì. Hứa kiệt giác quan thứ sáu cảm thấy hắn chính là không có hảo ý. Phương cảnh ca các ngươi cũng cố lên. Lục phỉ phỉ đem chính mình đáng yêu nhất biểu tình thả ra. Nàng cùng Phương Cảnh không có thù, cũng không nghĩ có thù, ngược lại thực gen tỷ ven Z Lưu Duy có thể có người bạn này. Ai không biết Phương Cảnh một ca khó cầu. Quan hệ làm tốt. Về sau cận thủy lâu thai mời ca đều phải đơn giản hơn nhiều. Nếu không phải hứa kiệt tại nàng đây đều muốn ước đối phương ăn cơm. U V Q Q mời cảm ơn. Hai người rời đi. Phương Cảnh đứng tại phía sau màn chờ đợi ra sân. Lưu Duy hít sâu mấy hơi thở. Đem nội tâm tâm tình khẩn trương đè xuống. Sau đó phải ra sân chính là Lưu Duy. Lục phỉ phỉ mời đến chợ hát là hứa kiệt. Kia nàng mời là ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Cho mời. Khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Hai người sóng vai hướng về phía trước. Đợi thấy gió phương cảnh khuôn mặt sau từng tiếng cao gieo họ. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Vì công bằng Hiện trường 500 người xem đều là tiết mục tổ tuyển chọn tỉ mỉ Theo bảy lẻ về sau 8 90 sau Lẻ loi sau bên trong lựa chọn một nhóm có nhất định âm nhạc tố dưỡng ra tới Biểu diễn kết thúc sau từ người xem bỏ phiếu chấm điểm Bọn họ không thuộc về ai phấn ti Chỉ bằng chính mình chân thực cảm nhận bỏ phiếu Sân khấu hai bên là nhạc đệm giàn nhạc lão sư có đàn tranh địch tiêu Có chút bái, phương cảnh ra hiệu có thể bắt đầu Trong phòng nghỉ Một đám ca sĩ ngưng thần tính khí khẩn trương nhìn Yêu nhiệt phương cảnh không phải chỉ là hư danh xuất đảo đến nay danh tác không ngừng Hiện tại các đại âm nhạc bảng trước mười đều sắp bị hắn chiếm lấy Mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng người nào cũng không dám xem nhẹ Trời mới biết lần này hắn biết hát cái gì hứa kiệt bưng cái chén uống nước. Một bộ không quan tâm chút nào bộ dáng Có thể là miệng đắng lưới khô. Liên tiếp 5-6 khẩu. Cái chén uống cạn còn cầm ở trong tay. Thấy phương cảnh mở hát sau lại đối bên miệng ngược lại. Lúc này mới phát hiện không có nước. Có phải hay không mỗi loại cảm tình đều không dung làm càn tương giao nhạt như quân tử thứ nhất thủ là lưu duy giữa lông mày tuyết. Cổ phong ca, hiện trường nhạc đềm thêm trăm vạn âm hưởng, biểu diễn hiệu quả xác thực rất tốt. Nếu như nói trước đó hứa kiệt hát chính là tình nữ trong lúc đó nhưng có thể ca nhưng khóc đến chết cũng không đổi. Vậy bây giờ lưu duy hoan thủy phương cảnh hát chính là một đoạn còn chưa bắt đầu tình yêu liền đã kết thúc tình yêu. Đã từng trên mạng có một cái chủ đề, chưa từng cùng một chỗ cùng cuối cùng không có ở cùng nhau. Cách nào tiếc nuối phần lớn là người lựa chọn cách trước. Lưu Duy thanh âm thực màu sắc cổ xưa. Mềm mại lúc tiểu ra bít ngọc. điềm đảm đáng, đáng yêu. Làm cho người ta có loại đau lòng bảo hộ ở ngực bên trong xúc động. Cao lánh lúc lại anh tư bừng bừng phấn chấn bật cân quắc không thua đấm mày sâu. Có dân mạng đánh giá nàng là thích hợp nhất hát cổ phong ca giọng nữ. Mà phương cảnh âm vực rộng cao âm dòng thấp không đáng kể chuyển đổi tự nhiên, phất tay thì đến. Thứ nhất khúc xong, không có qua mấy giây thứ hai thủ bắt đầu, dương cầm, đàn xe lô, đàn vi ô lôn. Phương Tây nhạc khí nhạc đềm. Đến rồi 40 giây nhạc đềm, hứa kiệt nghiêng tai lắng nghe, ra kết luận là đây cũng là thủ hiện đại ca. Vào đêm dần dần hơi lạnh hoa đào rơi xuống đất thành xương không có khả năng trong phòng nghỉ. Đừng nói hứa kiệt. Hàn hồng bọn người trừng lớn miệng. Bối cảnh âm nhạc và nhạc đệm đều là phương Tây nhạc khí. Nhưng mới mở miệng vì sao lại là cổ phong mấu chốt phù hợp rất tốt. Không có nửa điểm đột ngột. Lạnh lạnh thiên ý liếm diếm một thân màu sắc vào phàm trần thương thế ta sinh cướp dễ độ tình kiếp khó khăn trừ hao mòn tâm còn có mấy phần kiếp trước hận. Theo ban đầu thấp dọn lẩm bẩm ngư ngọt ngào hạnh phúc. Đến sau cùng tây tâm liệt phế đau thấu tim gan. Nam nữ cao âm lẫn nhau biểu Một đoạn so một đoạn cao To lớn hùng vĩ bối cảnh âm nhạc tăng thêm kinh diễm biểu diễn toàn trường nhiệt huyết sôi trào Này cao âm chập chập chập hàn hồng kinh ngạc Hứa kiệt sắc mặt trắng nhợt, ồ rũ, hắn thua mặt kể từ chỗ nào một cách phương diện Phương cảnh này thủ là ca khúc mấy người xem lần đầu tiên nghe Mấy mẹ cảm giác chân Cho dù là hát sai đều không ai biết Hắn liền không giống nhau Nhất Bái thiên địa sẽ bị lấy ra cùng trước kia so sánh Hát kém chút nhân ra liền không hài lòng Hơn nữa hai người cao âm khâu hắn nghe đều có điểm sôi trào Chớ đừng nói chi là những người khác Một khúc ca xong Phương Cảnh cùng Lưu Duy quý người Lập tức xuống đài Vỗ vớ ngực Lưu Duy thở dài ra một hơi cuối cùng hát xong Khẩn trương chết rồi Phương Cảnh cười khẽ Hát rất khá, tiếp tục bảo trì đằng sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đằng sau này chàng có thể qua ta liền thỏa mãn. Đằng sau hàn hồng lão sư cùng tôn Bắc lão sư ta không phải là đối thủ. Ngươi chừng nào thì hồi ma đều buổi tối ta mời khách. Lần sau đi, ta một hồi liền phải đi bên kia có chút việc xử lý. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 216 món tiền khổng lồ ngàn vạn đáp thực cảnh cảm ơn vi tan vô vi nam 146 200 phương cảnh trở về bận biểu tự nhiên là lão cửa môn quay trục truyện Hoàng Bắc 2 ngàn vạn tăng thêm công ty 5 ngàn vạn. Đã có 7 ngàn vạn tới sổ. Công ty quảng cáo bên kia cũng kéo đến 1.500 vạn. Đằng sau tiếu ngạo suốt bản phí hắn lấy ra hết. Lại tăng thêm cá nhân tích xúc Một ước mục tiêu hoàn thành Nam cảnh giải trí hắn hiện tại chiếm cổ 78% Danh phù kỳ thực chân chính đại cổ đông Quay chụp địa điểm tạm thời liền định một cách hoàng điểm Lần này trở về chủ yếu là làm quay chụp giai đoạn trước công tác Có mấy cái thực cảnh cần đáp Liên quan đến kim ngạch khá lớn Từ thạch không quyết định chắc chắn được Để hắn đi qua cùng nhau thương lượng Còn có chính là diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên công tác chiêu mộ cũng nên bắt đầu. Phương Cảnh. Biểu hiện không tệ. Hát đến thật tốt. Đây là ngươi ca khúc mới sao Phương Cảnh Lão Sư. Quá tuyệt. Ngươi là không biết. Các ngươi mới mở miệng ta toàn thân đều nổi ra gà. Lão Hàn cùng ta nói ngươi không cải thống hoặc qua âm nhạc. Nhưng ngón giọng thực vững chắc. Mới đầu ta còn không tin. Hiện tại xem như thấy được. Chúc mừng chúc mừng, rất đặc sắc biểu diễn. Ngoài trừ hàn hồng cùng tôn bắc Cách khác mấy cái ca sĩ đều là một mặt may mắn. May mắn phương cảnh chỉ là trợ hát. Nếu là tham gia nói đâu còn có chuyện của bọn hắn. Quay đầu nhìn về phía hứa kiệt. Chỉ thấy hắn cười đến thực miễn cưỡng. So với khóc còn khó coi hơn. Ngươi rất mạnh cao âm lực bộc phát cao, nếu là cảm tình lại đầu nhập điểm liền càng thêm hoàn mỹ. Tìm không thấy cách khác điểm công kích. Hứa kiệt chỉ có thể nói phương cảnh hát đến không có cảm tình. Dù sao cách đồ chơi này hư vô mờ mịt. Cũng không có tiêu chuẩn. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Một câu. Thua người không thua trận cảm ơn chỉ điểm. Quá khen quá khen. Từ khi nghe kiệt ca nhất bái thiên địa sau ta ngày đêm ngủ không được. Kết hợp nhân sinh của ngươi trải qua. Ta rốt cuộc phía trước hai ngày viết ra này thủ lành lạnh. Đây là ngươi cho linh cảm A ta nhổ vào ngươi mới lạnh. Cả nhà ngươi đều lạnh. Hứa kiệt biểu tình cùng táo bón, răng ránh nhanh đập vụn, phía sau lưng tay nổi gân xanh, nhìn được thực vất vả. Ta đi chuyến toilet. Các ngươi trò chuyện không muốn nhìn thấy phương cảnh mặt mo Hứa kiệt mượn nước tiểu chạy trốn mở. Nếu không phải sợ đắc tội tương nam truyền hình hắn hiện tại liền muốn đi. Thấy hắn đi ra ngoài. Lục phỉ phỉ đáy mắt khinh thường hiện lên. Phí vật. Lãng phí lão nương tiền. Thật mẹ nó thua thiệt. Sớm biết như vậy không được còn không bằng đổi trước đó công tác. hoa phương cảnh ca, ngươi chính là quá lời hại, lại ra mới làm, lúc nào giúp ta một chút cũng viết một bài ha ha thấy lục phỉ phỉ một mặt sùng bái dạng, phương cảnh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, khiêm tốn nói, ngày khác đi. Tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này có điểm không ổn, lại bổ sung, chủ yếu là gần nhất ta có chút bận biểu. Không có việc gì, ta có thể đợi cám ơn trước ngươi. Phương cảnh. Đây là từ cái kia từ nghe ra khẳng định câu lão tử liền khách khí khách khí ngươi còn làm thật khổ khổ khổ ta này bảy. Tám tháng đều không có thời gian. Hàn hồng nhịm cười không được. Đây cũng quá qua loa đi bận biểu có thể lý giải. Nhưng muốn nói bảy, Tám tháng đều không có viết một ca khúc thời gian có điểm kéo. Ha ha không có việc gì. Ta không kịp. Ngươi bận biểu. Một hồi thêm cái hào hứng. Sang năm ta cần phải tìm ngươi thúc bản thảo nha có thể hốn ngành giải trí không có mấy cái mỏng ra mặt. Chớ đừng nói chi là tuổi còn trẻ. Xuất đảo hai năm liền đi tới hôm nay lục phỉ phỉ Phương cảnh thật muốn cho chính mình một vả Sớm biết này nữ khó chơi như vậy liền không nên nói cái gì ngày khác Hàn hồng lão sư đến ngày Một cách nhân viên công tác mở cửa đưa đầu ra nhỏ giọng nói Đi trước Nhìn ta lão hàn hàn hồng sửa lại một chút lính tiết Cầm một đầu ngân bạch mít phô phô nghe bước xài ra Nghe nói nàng cách này mixophone là Sophie Mã Tắc Đưa Toàn cầu độc nhất vô nhị Giá trị hơn 30 vạn Âm sắc đặc biệt tốt Bình thường không dễ dàng vận dụng Bên người kia mảnh đồng ruộng Trong tay táo hương hoa cao lương quen đến đỏ đầy trời cẩu Nhi ta đưa ngươi đi phương xa hàn hồng hát chính là đỏ cao lương khúc chủ đề cẩu Nhi Rất nhiều năm trước cũng là nàng tác phẩm tiêu biểu một trong Toàn bộ hành trình liền bốn câu ca tử lan qua lộn lại hát. Cái gì gọi là ngón giọng phương cảnh xem như thấy được. Bốn câu ca tử ca. Hát bốn lần. Bình thường. Không khóc ngày hàm địa. Không có tình yêu tử. Nhưng nghe đứng lên như là tại tự thuật từng đoạn nội tâm độc thoại. Mỗi một câu đều là một cái chuyện xưa. Thật là hát ra bỏ ra. Đối với cái này ngoại trừ một câu ngưu bút. Hắn cũng không biết nói cái gì. Một đám ca sĩ lên đài. Một đám xuống tới. Trinh lịch rất rõ ràng. Hàn hồng chờ thế hệ trước sức cuốn hút cùng ngón giọng quá mạnh. Hiện tại một ít trẻ tuổi ca sĩ ca hát lòe loẹ loẹt Vài câu tiếng Trung kẹp lấy vài câu tiếng Anh. Phối hợp heo ủi vòng vũ đảo quả thực chính là cây con mắt. Phóng chân chính giới ca hát cao thủ trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hoàn toàn treo lên đánh hứa kiệt một cái nhà vệ sinh ngồi xổm hơn 20 phút. Trở về là không sai biệt lắm mới vừa hát xong. Kế tiếp là 500 người xem bỏ phiếu. Chỉ chúc lát mọi người đi tới sân khấu, nhà sản xuất Hồng Thao tuyên bố bỏ phiếu ship hạng. Số phiếu nhiều nhất là 498 phiếu, người thứ nhất người thứ nhất là... Ai đại gia đoán xem là tại ta bên trái vẫn là bên phải, nam vẫn là nữ hai chữ vẫn là ba chữ. Hồng Thao bút tích thật là nổi danh, nửa ngày treo khẩu vì không nói, phương cảnh nghe được muốn đánh người. Ta tuyên bố, người thứ nhất là... Hàn Hồng lão sư đám người vỗ tay. Đối với kết quả này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hàn Hồng quá mạnh. Này thủ cẩu nhi thời gian trước chính là giới âm nhạc ngồi xuống núi. Bốn câu ca từ. Dám khiêu chiến không có mấy cái. Như vậy tên thứ hai là ai đây đại gia có thể đoán xem xem lưu duy khẩn trương không được. Lòng bàn tay trong đều là mồ hôi. Nhưng ốm kính phía trước còn phải một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng Thật là quá đau khổ. Thấy hồng thao lại tại bút tích nàng thật muốn đem cái kia tiểu sách vở đoạt tới nhìn xem. Tên thứ hai là ai ta tuyên bố người thứ hai. Thật rất ưu tú, hắn cách cái thứ nhất kém hai phiếu. Được rồi được rồi, ta lập tức nói, nếu không nói cảm giác người xem đều muốn nhảy dựng lên đánh ta. Tên thứ hai là Lưu Duy, 496 phiếu, chúc mừng ngươi. Phương cảnh là chợ hát khách quý, cũng không tham dự bỏ phiếu, người xem bỏ phiếu tự nhiên là ném Lưu Duy đầu bên trên. Thật sao thật là ta Lưu Duy tâm tình kích động không thể tin được. Kịp phản ứng sau bái. Tươi cười sán lạn. Đây là nàng lần đầu tiên cầm như vậy cao phiếu. Còn kém một chút xíu đuổi theo hàn hồng. Chờ hát thành công. Điều này đại biểu nàng sẽ không bị đào thải. Còn có vòng tiếp theo du lịch. Cảm kích nhìn phương cảnh một chút. Nếu không phải chính hắn khẳng định qua không được cửa này. Để tam danh 432 phiếu. Tôn Bắc lão sư thứ bốn danh 431 phiếu. Lục phỉ phỉ. ship hạng tuyên bố xong tất. Cự tuyệt lưu duy cơm tối mời. Phương cảnh cùng Hàn Hồng Tôn Bắc đợi người lên tiếng kêu gọi chuẩn bị rời đi. Muốn nói lại thôi, Hàn Hồng cuối cùng không nói gì, vỗ vỗ hắn bả vai, nói lần sau thấy. Trở về khách sạn trên đường, Hàn Hồng cùng Tôn Bắc một chiếc xe. Không phải nói để ngươi thu hắn làm học sinh sao giáo bất động tôn bắt vẻ mặt đau khổ. Cái này cũng không biết từ đâu xuất hiện quái thai. Loại nhạc khúc như vậy nhiều biến hóa. Ta cũng là bình sinh hiếm thấy. Bái ta làm thầy quá trà đạp. Ngươi không phải nói hắn là giang hồ đường đi sao đách như vậy tiếp tục bảo chỉ là được rồi. Nếu là vào ta cái này học viện phái có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Kia âm hiệp chuyện. Chờ hai năm đi có điểm trẻ tuổi, ma mày một cái. Giang chiếc tỉnh 8 giờ tối, từ thạch lái xe đem phương cảnh tiếp vào công ty. Đèn đuốc sáng trưng cao ốp, hơn 20 người đang vội đầu tăng ca bàn trên bài biển từng chương bản vẽ. Đây là ngươi lần đầu tiên tới đi, mang ngươi thăm một chút, ngươi phòng làm việc giữ lại cho ngươi đâu. Không phải, ta vội vã như vậy chạy tới ngươi liền dẫn ta tới này tăng ca ăn một chút gì không được sao yên tâm Giao hàng đã định Một hồi liền đến Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 217 Chọn diễn viên cám ơn vi tan vô vi nam 147 200 nam cảnh giải trí khu vực làm việc chỉ có một tầng lầu Hơn 300 bình không coi là nhỏ Ở giữa bày đầy bàn làm việc ghế dựa Chỉ bất quá bây giờ đại bộ phận đều là trống không không ai Vừa thượng ba bốn gian phòng làm việc dùng cửa thủy tinh ngăn cách Đây chính là ta văn phòng phương cảnh chỉ vào một gian che kín cho bụi Hai chương phá bàn phòng đơn không thể tưởng tượng nổi nói Ngẩn đầu nhìn một chút biển báo bên trên chủ tịch ba chữ Xác định không có viết sai khổ khổ mới vừa trang trí Ngươi lại không đến Qua mấy ngày liền tốt Không nói những này Trước mang ngươi nhận thức Từ thạch trước kia công ty quá nhỏ Cân nhắc đến về sau đĩa sẽ càng làm càng lớn. Dứt khoát một lần nữa thuê một cái. Bởi vì công tác quá nhiều. nay còn không có trang trí xong liền chuyển vào đến rồi. La đạo. Quách đạo. Lão chu. Văn phòng họp tử thạch quay đầu hô một tiếng. Ngay tại bận rộn mấy người liếc nhau. Thả. Ra trong tay công tác đi tới tới. Trong phòng họp trụi lũi tường đều không có xoát. Một chương bàn giải mấy cái cái ghế. Đạo diễn La Vĩnh sướng là trục đạo mộ bút ký thời điểm nhận biết. Phó đạo diễn Quách Kỳ cùng đạo cổ Chu Giang là hoàng bác người. Quách đạo ngươi tốt. Chủ ca ngươi tốt. Đoạn thời gian trước vẫn luôn tại bận biểu. Chưa kịp gặp mặt. Đêm nay ta mời khách. Đại gia tụ họp một chút. Người địa phương tốt tổng không có gì đáng ngại. Đại gia các ti ghi chức cũng là vì bộ này kịch lý giải. Từ thạch đem máy tính liền lên máy chiếu. Cúi đầu điều hình ảnh. Quách đảo lão chu đừng câu thúc. Phương cảnh rất tốt nói chuyện. Làm người trưởng nghĩa không thể chê. Qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết. Mở ra văn kiện video. Từng đoạn video ngắn xuất hiện. Ước chừng 7-8 cái. Dài 5-6 phút đồng hồ. Ngắn mấy chục giây. Ấm mở cái thứ nhất. Từ thạch nghiêm túc đối với phương cảnh nói. Quay chụp bên trong cần đáp mấy cái thực cảnh. Đây là ta tìm người làm ba rơi mô phỏng. ngươi xem trước một chút như thế nào. Bước thứ nhất là một tòa cổ lâu. Trên dưới ba tầng. Trình viên hình phòng sách hình. Chỉ bất quá xếp đóng tất cả đều là quan tài. Tia sáng lờ mờ. Thoạt nhìn âm sâu. Điểm kích 0.5 lần phát ra. Từ thạch từ từ mà nói dài. Đây là trương gia cổ lâu. Gần 700 bình. Kịch bên trong không thể thiếu một bộ phận. Tìm khắp cả nước thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ ta cũng không tìm được cùng loại đồng giảng. Lão Chu tính toán qua. Nếu như xây dựng nói vật liệu phí muốn hơn 300 vạn. Nhân công cùng đất cho thuê cộng lại thấp nhất 500 vạn. Hao phí quá lớn. Ta không làm chủ được. Còn có cái này. Từ thạch chỉ vào một cố di động dân quốc thời kỳ cũ khí xe lửa tiếp tục nói. Đây là trước mắt lớn nhất nan đề. Xe lửa hí không ít. Nhưng chúng ta cũng không thể thật làm một đoàn tàu lửa. Lão Chu có ý tứ là đắp cách mô hình. Quay chụp thời điểm hình ảnh chợt ló lên. Không chụp bên ngoài. Hoặc là dán mấy chương vẽ ở ngoài cửa sổ. Nhưng hai vị đạo diễn không đồng ý. La Vĩnh Sướng mở miệng. Hiện tại người xem đều không phải đồ đẩn Ngồi xe lửa nào có không xuất hiện ngoài cửa sổ tràng cảnh Ý của ta là bao xuống một cái toa xe Trang trí một phen khai mạ Thực địa lấy cảnh Phương cảnh khóe miệng giật một cái Bao xe lửa một tiết toa xe Thua thiệt bọn họ nghĩ ra Kia được bao nhiêu tiền quay chụp cũng không phải là ba Năm tiếng liền có thể tốt Ngoài cửa sổ tràng cảnh lói lên liền qua Một đầu không được chỉ có thể chờ đợi một ngày. Ngày thứ hai đi ngang qua cách này giờ thời điểm lại chụp. Một tuần kịch không có hơn trăm vạn sợ là chụp không được tới. Kịch bản hắn nhìn qua. Bảy tám trận xe lửa hí Chỉnh xuống tới đoàn làm phim đều phải phá sản. Cách khác tràng cảnh không cần chụp. Tại tử thạch giảng giải ghế tiếp cái video truyền ra. Tất cả đều là đốt tiền hạng mục. ít năm sáu mươi vạn. Nhiều năm sáu trăm vạn. Dựa theo dự toán một ngàn hơn sáu vạn tài năng xây xong. Mấy người tất cả đều nhìn chầm chầm phương cảnh xem. Nơi này hắn là suốt tiền. Không có hắn gật đầu. Những ngày này đêm nấu đi ra hạng mục đều phải ngâm nước nóng. Không nói gì. Phương cảnh làm từ thạch lại thả một lần. Lần này không có giảng giải. Kết hợp đại não bên trong kịch bản. Đầu bên trong nhanh chóng hiện lên hình ảnh tình tiết. Cái khác cũng còn tốt. Đốt tiền nhiều nhất chính là trương ra cổ lâu cùng xe lửa đúng không đúng lão chu trọng trọng gật đầu. Nhìn qua thiên hạ không tặc sao nhìn qua mấy năm trước chuyển ra thiên hạ không tặc chấn động một thời. 14 ước phòng bán vé đánh vỡ hán ngữ ghi chất Lấy được thưởng vô số. Phòng bán vé danh tiếng song thu. Tải truyền hình điện ảnh trong vòng không thể nghi ngờ là một cách đồng đất. Bên trong 70% phần diễn đều là tại xe lửa bên trên chuột. Nhưng theo ta được biết bọn họ cũng không có thuê xe lửa. lão chu cười khổ. chúng ta đương nhiên biết không thuê. Trên thực tế ngay lập tức ta nghĩ đến cũng là thiên hạ không tặc. Nhưng nhân ra không cho kỹ thuật. Làm sao làm ra tới cũng không biết. Ta trăm mối vẫn không có cách giải. Thí nghiệm qua nhiều loại phương pháp đều được không thông. Ta biết A phương cảnh cười khẽ cùng ngươi muốn đồng dạng đáp một tiết xe lửa mô hình. Không có khả năng. Ngoài cửa sổ tràng cảnh là thật. Dây bò còn đang chảy đâu rồi? Nông dân ruộng bên trong làm việc đoạn ngắn đều có. Đặc hiểu làm thế nào được đi ra đơn giản. Ngồi một chuyến xe lửa đem ngoài cửa sổ tràng cảnh chân thực quay xuống. Quay chụp thời điểm mô hình toa xe ngoài cửa sổ dùng lục bấu ngăn trở Hậu kỳ video dính liền đi lên là được. Đây chính là thiên hạ không tặc kỹ thuật. An tính mấy người há to mồm. Một bộ gặp vượt bộ dáng Bọn họ chết sống không lấy được kỹ thuật cứ như vậy bị phương cảnh răm ba câu phá giải. Mấu chốt còn như thế đơn giản. Thiên hạ không tặc đặc hiệu đoàn đội là Hương Giang. Trước đó bọn họ thậm chí nói ra dùng tiền đi mua. Nhưng nhân ra nghe xong là cái phim mạng liền tự tuyệt. Hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Kỳ thật phương cảnh cũng là chiếm trùng sinh tiện nghi. Kiếp trước thiên hạ không tạc quay chụp thủ pháp xác thực không ai biết. Nhưng vật đổi sao rời. Khoa học kỹ thuật càng phát ra thành thục. Không mấy năm cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần có lòng. Hơi chút điều tra thêm liền biết. Một thế này hoa hạ điện ảnh nghiệp phát triển trình độ có điểm chậm Phương cảnh cảm giác cùng kiếp trước một lẻ năm trước không sai biệt lắm Thậm chí hai năm qua xuất hiện điện ảnh rất nhiều cũng là kia đoạn thời gian Về phần trương gia cổ lâu chuyện ta ngược lại thật ra có điểm biện pháp Quý tỉnh thành đô nghe nói tại làm du lịch phát triển Bỏ ra mấy ức kiến cổ thành Dù sao đều là cổ đại kiến trúc Xây cái gì không phải xây Liên lạc một chút hợp tác Một nhà bỏ vốn một nửa xây chương ra cổ lâu cùng còn lại mấy cái cổ nhai Quay chụp hoàn thành chúng ta miễn phí cho bọn hắn Nhắc tới cũng xào. Trước mấy ngày phương cảnh trông thấy phương hồi chim cánh cục không gian tự chụp hình Bối cảnh chính là tại thành đô ngay tại xây dựng cổ thành Vừa mới đầu bên trong thoáng cách liên tưởng đến phía trên Lúc này mới có cùng nơi đó hợp tác ý nghĩ. Bọn họ quay chụp liền một đoạn thời gian. Xong việc lúc sau đưa cổ lâu. Hơn nữa chuyển ra sau còn có thể cho nơi đó đánh một đợt quảng cáo. Tương đương với tuyên truyền miễn phí. Đồ đần mới có thể cự tuyệt. Ngưu búc từ thạch nghẹn họng nhìn chân chối. Quay chung quanh đoàn làm phim vấn đề khó khăn lớn nhất cứ như vậy bị phương cảnh giải quyết. Lần này chí ít tiết kiệm 6-700 vạn. Còn có cái gì vấn đề không có phương cảnh đói bụng đến không được. Ngươi điểm giao hàng đâu nha ngươi chờ một chút. Ta xem một chút đến đâu rồi. Từ thạch đang chuẩn bị cầm điện thoại ra tới xem xét. Cửa ra vào một cái hoàng mã giáp. Dẫn đầu nón chủ tiểu ca sách theo một thùng đồ vật đi vào. Đến rồi tiểu vương chọn 5 phần đi vào từ thạch đứng dậy đứng cạnh cửa đối bên ngoài hô to. Thu được phương cảnh mặt đen. Vẫn chưa xong kém một chút. Diễn viên chính. Vai phụ. Diễn viên quần chúng đến đó tìm bắt điện. Trung hí vẫn là thượng hí giá bao nhiêu vị thích hợp một tuyến vẫn là người mới nam một ta có nhân tuyển. Trần Vĩ Đình. Qua mấy ngày hẹn hắn nói chuyện. Cách khác nam phối nữ phối đi Trung hí tìm. Cách này quách đảo là người trong nghề. Làm hắn đi chọn. Giá cả vào chỗ chết áp. Ngoại trừ ngoại hình qua đi bên ngoài còn muốn diễn kỹ quá quan Tốt nhất tìm năm thứ ba đại học đại học năm bốn sinh Mặt khác tiểu phối lưu mấy cái vị trí ra tới Lão hí cốt trên đỉnh Hoành điểm có công đoàn diễn viên Diễn viên quần chúng đi cách nào chọn La đảo là địa đầu xà Hắn làm việc này Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 218 từ xưa mạng lưới ra cao thủ cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 148 200 đầu năm nay chính là không bao giờ thiếu diễn viên cùng muốn làm diễn viên người. Hàng năm điện ảnh học viện trèn phá đầu báo danh. Bao nhiêu gia đình giàu có cùng minh tinh con cách đều hướng bên trong đưa. Bình quân mấy ngàn người trúc tuyển một cái chớ đừng nói chi là thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ trăm vạn diễn viên quần chúng loại người gì cũng có bắt một cách ra tới đều có chính hắn chuyện xưa nhưng muốn diễn kịch không phải dễ dàng như vậy một cách cốt lời kịch nha hoàn đều có người chèn phá đầu đi đoạn phương cảnh nói làm quách kỹ đem giá cả vào chỗ chết áp cũng là vì tiết kiệm chi phí bọn họ là đi chọn vai phụ không phải bình thường diễn viên quần chúng. Đừng nói giá cả ít. Chính là không cần tiền cấp lại cũng có rất nhiều người nguyện ý lên cửa. Điện ảnh học viện học phí không rẻ. Có thể đi phần lớn là gia đình giàu có. Nhất điểm điểm cắt xây nhân ra căn bản không thèm để ý. Bọn họ cần chính là một cái cơ hội vươn lên. Mặc dù nói đoàn làm phim có thể cho các xây thấp. Nhưng cũng là đối với trong vòng người mà nói. Đối với dân chúng bình thường tới nói cũng là một số lớn thu vào. Khả năng một gia đình một năm thu vào đều không có phương cảnh mở cho vai phụ hai ba tháng cát xê nhiều. Mấy phút đồng hồ sau một cái viên thuốc đầu nữ sinh sách theo cơm hộp đi vào, lên tiếng chào hỏi sau buông xuống liền rời đi. Làm truyền hình điện ảnh ngành nghề mỗi ngày thấy nhiều nhất chính là minh tinh, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phương cảnh Hiện tại chúng ta cơ bản đoàn đổi hình thức ban đầu có. Nhưng rất nhiều thứ vẫn là khiếm khuyết. Võ thuật chỉ đảo ngươi tìm được không nhất đốn ăn như hổ đói. Phương cảnh cũng không ngầm đầu lên. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Phóng một đoạn video cho tử thạch xem. Đây là hắn hôm qua chơi điện thoại xoát đến. Hình ảnh bên trong hai nam tử rừng trúc đánh nhau. Đầu tiên là đủ lông mày côn đằng sau so đấu quyền cước, hồng quyền, thái cực, hổ hạt song hình, đường lang quyền, quyền quyền đến thịt, vô cùng náo nhiệt. La vĩnh sướng cùng quách kỷ không lo được ăn cơm đều nhìn chăm chăm điện thoại. người anh em này ngưu ác tự chế video có thể có tài nghệ này xem như không sai. ốm kính hoán đổi, đặc tả vận dụng chuyên nghiệp, hẳn là tại tu đi ô đợi qua. Lão chu chỉ vào đánh nhau trong rừng chúc cười nói. Đạo củ cũng vẫn được. Vòi sông. Phiêu lá đều đang vận dụng. Chính là vóc người xấu xí điểm. Video hai người một cách ước chừng 26-27. Một cách 340 Theo võ đánh xáo lộ đến xem rất rõ ràng chính là luyện qua rất nhiều năm. Cơ công vững chắc. Một đoạn 8 phút video điểm kích lượng trăm vạn. Phía dưới hơn ngàn bình luận thuần một sắc tán thưởng Ta dựa vào người anh em này ngưu huyên để cho đánh võ mảnh trừa chút mặt mũi Thấy ta đều muốn cho các ngươi mọi người đóng phim Ai? Đây mới thật sự là đánh võ Hiện tại những cái đó cậu nói đạo diễn chụp cũng không biết là cái gì Mấy cái nương pháo sáp chảy tóc mấy cân Con muỗi đi lên đều trượt Ngoại trừ bắt đầu khoa tay một chút Đằng sau tất cả đều là cách không đặt hiểu mở lớn Một chiêu một thức đánh nhau có điểm trước kia lão phim Hong Kong hương vị Đè xuống tạm rừng Từ thạch hít mắt nhìn chầm chầm trong video tiểu tử nhìn Người này khá quen A có phải hay không gặp qua chụp trộm mộ thời điểm trong tổ lữ hành Gọi lữ hành Nhớ rõ không phương cảnh nhắc nhở Là hắn a ngươi nói chuyện ta nhớ ra rồi Nói như vậy định tìm hắn làm võ chỉ ngươi cảm thấy thế nào từ thạch do dự Đánh võ thực đặc sắc Làm võ thay ta không có ý kiến Nhưng võ thuật chỉ đạo cùng võ thuật là hai việc khác nhau Cũng không biết bọn họ có thể thắng hay không đảm nhiệm Có thể thắng hay không mặc cho thử một lần liền biết điện thoại ta một hồi cho ngươi hẹn ra thử xem Có thể nhìn trước mặt một đại phần cơm hộp Phương cảnh thở dài Xem ra hôm nay tụ hội là không đi được, chỉ có thể hôm nào lại tụ họp. Ha ha ha, chúng ta đều quen thuộc. Còn nhiều thời gian. Lần sau đi từ Thạch Ngượng ngùng cười nói, trong khoảng thời gian này có điểm bận biểu. đại gia nhiều hơn tha thứ. Làm xong trận này ta mời khách, địa điểm các ngươi chọn. Vội vàng cơm nước xong xuôi, Từ Thạch lái xe mang phương cảnh đi khách sạn. Ngươi cắt xe còn không có tính đâu bao nhiêu thích hợp xe bên trên Từ thạch lơ đã hỏi. Năm ba ngàn vạn tùy tiện nhìn cho đi. Ngươi thật có thể mở miệng được. Suy nghĩ một chút. Từ thạch tiếp tục nói. Một ngàn năm trăm vạn. Cùng triệu lệ ảnh đồng dạng. Có thể không có thể á lúc nào cho hiện tại không có tiền. Trước thiếu. Chờ phiến tử bán lúc sau lại cho ngươi. Phương Cảnh cười. Còn có thuyết pháp này vậy nếu là phát nhai làm sao bây giờ nhào liền nhào. Về sau công ty cổ phần toàn bộ về ngươi. Ta làm việc cho ngươi trả nợ. Làm ta bán phía trước vẫn là bán về sau. Ngươi chuyển một câu nói. Từ thạch hiện tại là tình nguyện bán mình trả nợ cũng không còn đem cổ phần cho phương cảnh lại cho hắn liền thật thành làm công hắn tại đánh cược, đánh cược lão cẩu môn có thể bán một cái giá tốt, đánh cược một pháo xoay người cơ hội tốt. đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. hoàng điếm cái nào đó phòng thuê bên trong. lữ hành ngồi trước máy vi tính tập trung tinh thần biên tập hôm nay bọn họ mới vừa chụp quay chụp. tiểu lữ, ăn mì tôm sao muốn hay không cho ngươi chỉnh một bát. bạn cùng phòng kiều lâm hô một câu. bọn họ đánh một ngày, đã sớm đói gần chết. Tính toán kiều ca, ta hiện tại ngửi mì tôm ngửi được liền muốn phun. Chính là thân ở trong phút không biết phúc Mỗi ngày thơm gà cây nấm. Thịt kho tàu. Dưa chua thịt bò đổi lấy ăn ngươi còn muốn ở hai ngày trước chúc ta kia video thế nhưng là kiếm lời mấy ngàn. Không có ý định chúc mừng một chút ca liền xem như mấy vạn cũng là tháng sau mới phát. Hiện tại ta toàn thân trên dưới chỉ có 80. Thật nhiều ngày không có nhận khí muốn ăn đất. Lần trước bị thương nằm trong nhà. Liên tiếp 8 ngày ngừng lại ăn mì tôm. Lữ hành trực tiếp ăn phun. Hiện tại người vị đều chịu không nổi. Hắn cảm thấy đời này khả năng cùng này đồ vật cách biệt. Tiểu lữ ngươi còn trẻ. Như thế nào không nghĩ tới về nhà tìm phần chuyện làm. Cùng chúng ta một bang ngồi ăn rồi chờ chết người tại này nấu cái gì hoàng điếm diễn viên quần chúng một ngày mệt gần chết 100 da mặt. Bọn họ loại này lữ hành tiền lương cao điểm. Một tùm kịp 3-400. Trên lý luận một tháng hơn vạn. Nhưng thực tế chụp một trận liền phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Thân thể thật sự là hố không được. Vận khí không dễ chịu tổn thương nằm 3-4 tháng đều là khả năng. Ngươi không phải nói phương cảnh sẽ tìm ngươi quay phim sao cũng đã lâu cũng không tin. Có lẽ nhân gia đều quên. Về nhà đi cứ cái tức phủ yên ổn sinh hoạt. Ta lúc nào nói qua lữ hành xứng sờ chuyện này hắn chính là vẫn luôn bảo mật. Cũng may mắn vẫn luôn không nói, không phải mất mặt lớn bởi vì cho tới bây giờ phương cảnh cũng không có liên lạc qua hắn. Tháng trước hạ muộn ban uống rượu ngươi nói. Không nhớ rõ ta khoác lát bút ngươi cũng tin hắn nào biết được ta loại tiểu nhân vật này. Thấy điện thoại có lạ lấm điện báo, lữ hành tùy ý nói, không nói. Nhận cú điện thoại uy đúng ta là Là sao thật cái gì thời gian cảm ơn ta nhất định đến Run run dày dày cút điện thoại Lữ hành còn không có chấm qua thần Hắn cảm giác ngực có một loại tên là ngọn lửa Hy vọng đồ vật đang nhảy nhót hít sâu mấy khẩu Mở ra điện thoại Con mắt nhìn chằm chằm vừa mới trò chuyện ghi chết Này thật không phải đang nằm mơ kiểu ca Ta có chuyện phải nói cho ngươi hoạt nuốt xuống một ngụm mặt. Kiều Lâm dầu miệng hỏi. Chuyện gì Phương Cảnh muốn tìm ta quay phim khổ khổ khổ sợi mì cay đến cổ họng. Kiều Lâm nước mắt kém chút cay ra tới. Này ngưu bút ngươi thổi qua không phải. Lần này là thật không đúng. Vẫn luôn là thật. Mới vừa tới điện thoại. Ba ngày sau Giang Chiết tỉnh phỏng vấn. Vé máy bay thanh lý. Ngươi cũng đi cùng. Sợ không phải lừa đảo, à, hiện tại Nam Hải tử cũng không an toàn, có ít người đặc biệt lừa các ngươi đi bán kênh giạch. Xéo đi vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 219 giả tiệt tử thiện cảm ơn Vi tan vô vi Nam 149 200 lữ hành phỏng vẫn phương cảnh tự nhiên không có gặp phải. Tại Giang chết ngây người 2 ngày, mỗi ngày họp, đều là giải quyết chế tác đoàn đội chiêu mộ vấn đề. Cũng may hoàng bác bên kia đã có sắn kém chức vị gì một cái điện thoại đánh tới liền ốp. Giai đoạn trước công việc biết nút bắt đầu khởi động. Từng người tự chia phần. Đi đáp thực cảnh đáp thực cảnh. Tìm diễn viên tìm diễn viên. Thiết kế đánh võ động tác thiết kế đánh võ động tác. Từ thạch bận rộn nhất. Cái gì đều phải chú ý. Ngoài trừ trong tổ chuyện. Hắn còn muốn cùng ái kỳ video bên kia đàm phán chia. Chuẩn bị ngành tương quan. Ngày 23 tháng 9. Phương Cảnh dành thời gian đi vào tử thiện ba toa tiệc tối. hắn tiền trên cơ bản đều ném lão cửa môn. Mấy ngày nay thiếu tiền lợi hại. Nhân viên tiền lương kém chút trả không nổi. Khắp nơi thương diễn chạy thông cáo mới hoán lại đây. Xuống tới xe. Đem âu phục cải lên. Mỉm cười đi đến thảm đỏ. Vừa thượng phóng viên răng rắc trục không ngừng. Gý tên bản bên trên ký tên. Xong việc vào sân. Một chút không có chậm trễ. Đổi trước kia vì nhiều lộ ra ánh sáng một hồi. Khả năng hắn sẽ còn lưu lại cùng phóng viên nhiều trò chuyện vài câu. Hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Gần 600 người trận một nửa là thương giới danh lưu. Nhìn lướt qua. Phương cảnh trông thấy trong vòng minh tinh nhiều đến hơn 80 cái. Trong đó không thiếu một tuyến. Xem ra giới này thật náo nhiệt. Tiểu Minh ca, Hoàng Bắc ca, hai ngươi đây là người chủ trì á hàng thứ nhất. Hai người cầm nhắc tuồng kẹt tại lẫn nhau nhắc tới. Phương Cảnh tiến lên chào hỏi, "Đến rồi một hồi ngươi cần phải ủng hộ nhiều hơn ta." Hoàng Bắc cười nói, "Không phải ta không đấu lại Tiểu Minh. Có ý tứ gì năm nay nguyên tiền phương thức có điểm thay đổi. Ta cùng Tiểu Minh cắt đời biểu một đội làm đội trưởng." Xem ai sao cùng quyên tiền nhiều Bác ca Ta hiện tại cái gì tình huống ngươi không biết sao phương cảnh gượng cười Vì tham gia lần này quyên tiền ta đều là thức mấy ngày thông cáo mới dám tới Hắn cũng không giống như một ít người bạc chơi một chuyến liền đi Loại này sự tình làm không được Nhân ra là giả tiệp từ thiện Không nghĩ quyên có thể không đến Nhưng tới đều tới vắt chày ra nước không thể nào nói nổi Hoàng Tiểu Minh ngẩn đầu. Cái gì tình huống ngươi cũng không thiếu tiền. A cũng không nghe nói làm cái gì sinh ý. A hắn đầu tư một bộ kịch. Đồ lót đều chống đỡ lên đi. Còn thuận tiện kéo ta cùng nhau xuống nước. Phải không thiếu tiền không có cần nói với ta. Cám ơn Tiểu Minh ca đều chịu nổi. Có khó khăn ta nhất định mở miệng. Không có người nào ngại nhiều tiền. Trên thực tế phương cảnh ước gì đoàn làm phim nhiều mấy ngàn vạn. Nhưng Hoàng Tiểu Minh tiền không tốt thu Không sau đó mặt nhân vật nam chính hí muốn Hoàng Trần Vĩ Đình giống như cùng Hoàng Tiểu Minh có từng điểm từng điểm an oán Nguyên nhân hắn cũng biết Dù sao trên mạng tin tức ngầm thật nhiều Nếu như Hoàng Tiểu Minh muốn hắn đổi Trần Vĩ Đình xuống tới Hắn không tiện cự tuyệt kẹp ở giữa rất khó làm Không có quấy giày hai người Hàn Huyên vài câu phương cảnh rời đi Tìm được chính mình vị trí giật hạ. chung quanh nghệ nhân hắn trên cơ bản không biết. Chỉ là ngẫu nhiên tại trên tivi nhìn qua. Trước người bàn trên có một cái bài cùng bút. Đem chính mình muốn Nguyên Kim Ngạc viết lên đằng sau nhân viên công tác đến thu. Con mắt cong lên. Trông thấy bên cạnh ghế chống vị thượng tên hắn cười. Hoàng lũy cũng không biết tới hay không. Thêm một cách người quen biết cũng hảo tâm sự. Đáng tiếc hiện tại không mang điện thoại. Không phải đến là có thể gọi điện thoại hỏi một chút Phương cảnh ca Không nghĩ tới tại này gặp được ngươi Chính là duyên phận Một thanh âm theo bên tai chuyển đến Phương cảnh quay đầu Một bộ váy trắng lục phỉ phỉ đi tới Thanh thuần tỉnh lệ mặt Trường trường sự nghiệp tuyến Sát người xa váy đem dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Quả thực chính là thiên sứ cùng ma dù kết hợp Trừng 20 tuổi tác Ăn mặc như thế thành thục. Này hòa bình lúc trên TV đáng yêu xinh đẹp hình tượng tưởng như hai người. Một số giám đốc chủ tịch con mắt đều nhìn thẳng, to nhẹ một tiếng, vô ý thức bắt chéo hai chân. Thấy nàng trên cổ vòng cổ thủy tinh cùng bộ câu chứng lớn gạt đá chiếc nhẫn Phương cảnh sườn sốt. Này nói ít ngàn vạn A lục phỉ phỉ như vậy có tiền bất quá xem đằng sau đi theo ba cái hộ vệ áo đen lập tức rõ ràng. Hóa ra là mượn một ít thương gia vì đánh quảng cáo Sẽ miễn phí đem quý giá sản phẩm cho thuê minh tinh đi tham gia tiệc tối lễ Ký phần hợp đồng Tượng trưng thu một chút tiền thi chấp Sợ mất đồ vật vệ sĩ đều phối tốt Phương cảnh ca đã lâu không gặp Phương cảnh gượng cười cách này cũng không có mấy ngày đi Trên sách không phải nói một ngày không gặp như là ba năm sao Coi như chúng ta này đều nhiều năm Thấy lục phỉ phỉ thuận thế ngồi vào đối diện, phương cảnh có chút thở dài, không cần phải nói, kia là nàng vị trí, cũng không biết ai hàng. Trắng nón tay xử cây cầm, lục phỉ phỉ u oán nói, ta bị đào thải, ai, nếu là có ngươi ca liền tốt, ta chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền trở lại. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngày khác sao, lúc nào viết nha ta đã sớm đợi không được. Đây là trần trụi ám chỉ A phương cảnh gian nan nuốt xuống một miếng nước bọc. Trong lòng niệm vài câu đảo ra thanh tâm chú mới tốt điểm. Hoàng lão sư nơi này xa xa nhìn thấy hoàng lũy trương đầu trung quanh, phương cảnh đứng lên phất tay. Gặp ngươi vị trí trống không ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ? Gần nhất là có điểm bận biểu. Một đống chuyện chen một khối. Nhưng chủ sự vừa mới thẳng gọi điện thoại cho ta, không tiện cử tuyệt. Hoàng Bác ca cũng tại, hắn là người chủ trì nếu là Tiểu Trư ca cùng Húc ca tại liền tốt. Ha ha ha, ngươi tại sao không nói Nghiêm Minh tại trực tiếp tại này chụp thứ hai quý cực hạn khiêu chiến? Hai người vừa thấy mặt lẫn nhau ôm, máy hát mở ra thao thao bất tuyệt trò chuyện không ngừng. Hoàng lão sư ngươi tốt, ta là ca sĩ Lục Phỉ Phỉ. Lục phỉ phỉ đã sớm muốn đánh chào hỏi. Đứng nửa ngày. Thấy hắn hai vẫn luôn tại trò chuyện không tốt chen vào nói. Thật vất vả mới đợi cơ hội. Ngươi tốt hoàng lũi gật đầu. Tay đều không có nắm. Cũng không có ôm cái gì. Hắn thành ra lập nghiệp. Hai tử cũng không nhỏ. Cùng nữ nghệ nhân giữ một khoảng cách rất có tất yếu. Không phải quay đầu truyền thông cắt câu lấy nghĩa. Chụp mấy chương sai chỗ đồ phóng trên mạng hắn liền quán thượng chuyện Vô duyên vô cớ bị tiêu phí không nói Làm người khác đã đặt chân cảm giác không dễ chịu Không dám có bất kỳ bất mãn Lục phỉ phỉ tươi cười không thay đổi Trở lại chính mình chỗ ngồi giật tư đoan chính Nói chuyện cũng không giống trước đó như vậy rõ ràng Hoàng lũy là tiền bối Lại là bắc điện lão sư Tư Lập sâu giao thiệp rộng không nói, học trò khắp thiên hà, ngành giải trí không biết bao nhiêu người là hắn học sinh. Nếu là lưu lại ấn tượng xấu, bị phong sát cũng liền chuyện một câu nói. Hàn Huyên một hồi, Hoàng Lũy cầm bút lên tại bài tử của mình phía trên viết lên nguyên tiền kim ngạch. Phương cảnh đưa qua đầu xem, 80 vạn. Như vậy nhiều Hoàng Lũy cười khẽ. Ngươi quyên bao nhiêu nguyên lai like dự định chính là 60 vạn Hiện tại xem ra vẫn là quyên 80 vạn đi Giống như ngươi Giống như ta làm gì quyên tiền cũng là một môn học vấn Giang hồ địa vị khác biệt quyên bao nhiêu cũng khác biệt Nếu như nghệ nhân tiền bối quyên 60 vạn Ngươi quyên 80 vạn Cao hơn bọn họ Nhân ra nghĩ như thế nào hoàng lũy cẩn thận giải thích Đừng nhìn hôm nay không ít người tới Nhưng có thể quyên 60 vạn người khẳng định không có mấy cái Đại bộ phận qua loa mà thôi Người này đều có hơi nhiều Quyên 30 vạn đi Nghe được phần lớn người đều là đi trận Lục phỉ phỉ trột dạ đầu cong lên Không dám nhìn hai người bọn họ Nàng chính là đi trận Không có ý định quyên tiền Nhưng xem tình huống này không quyên là không được Đều nhìn đâu rồi Một hồi có công việc nhân viên đến thu bài Nàng nếu là cái gì đều không có viết Khẳng định cho Hoàng Lũy cùng Phương Cảnh lưu lại ấn tượng xấu Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu 12 chương 220 Phỏng vấn Trần Vĩ Đình cảm ơn Vi Tan Vô Vi Nam 150-200 tại ngành giải trí Có người che đẩy cùng không ai che đẩy hoàn toàn là hai cái dạng Lục Phỉ Phỉ thấy Hoàng Lũy cùng Phương Cảnh trò chuyện vui vẻ Còn kiên nhẫn giải thích một ít cách đối nhân xử thế đạo lý. Trong lòng gen tỷ không được. Lúc trước nàng nhưng không có vận khí tốt như vậy. Đều là một người lão đảo đi. Như giấm trên băng mỏng. Ai cũng không dám đắc tội. Có trời mới biết ngầm bao nhiêu đắng. Đằng sau chậm rãi phát triển mới tốt điểm. Nghe tiểu bác nói ngươi đầu tư một bộ kỵ. Như thế nào? Có cần giúp một tay hay không không có việc gì? Hết thầy đều chuẩn bị không sai biệt lắm Tạm thời không có khó khăn Nhãn tình sáng lên Lục phỉ phỉ kinh ngạc nhìn phương cảnh một chút Không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng Nhỏ không được chính mình mấy tuổi nam sinh thế mà cũng dám đầu tư truyền hình điện ảnh kịch Lá gan không nhỏ Lại là ca hát Lại là chụp kịch Lại là đầu tư Xem ra đây là muốn nhiều mặt phát triển a ngươi tháng sau có cái gì hoạt động sao không có chuyện đi kịch vui tiết chơi đùa Sớm mấy năm ta cùng mấy người bằng hữu khởi sướng Hàng năm toàn thế giới rất nhiều ưu tú kịch bản diễn viên đều sẽ mang tác phẩm tới tham gia Không có vấn đề cái gì thời gian đến lúc đó ta nhất định đến Có thể có khoảng cách gần quan sát đại sư cấp diễn viên biểu diễn cơ hội, phương cảnh làm sao có thể bỏ qua 15 tháng 10 địa điểm giang chiết, ngươi đến trước mấy ngày đánh cho ta điểm lời nói. Tốt muốn nói lại thôi. Lục phỉ phỉ toàn bộ hành trình bị vắng vẻ. Rất nhiều lần muốn chen vào nói đều không có cơ hội. Chỉ có thể xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Lục tục người đến đông đủ. Phương cảnh một bàn này 7 người ngồi đầy. Lục phỉ phỉ cuối cùng bắt lấy có thể nói chuyện phiếm. Một cái video trang web lão bản trước kia từng có hợp tác người chủ trì ngoại trừ một nam một nữ còn có đặng chiêu cùng hoàng tiểu minh hoàng bắc ba người cám tả đại truyền hình cám tả quý khách biểu đạt chủ sự phương từ thiện lý niệm một phen mở màn hàn huyên lúc sau người chủ trì rốt cuộc bước vào chính đề đại gia vào cửa sau đều thu được một đầu tiểu phù hiểu tay áo đi đỏ lăm hoàng tam loại nhan sắc Mỗi cái phù hiểu tay áo các đời biểu một đội. Kế tiếp từ ta giới thiệu chúng ta ba vị đội trưởng. Theo thứ tự là đội vàng đặng chiêu. Đội đỏ hoàng tiểu minh. Đội xanh hoàng bác tiệt tối 2 giờ. Tại trong lúc này đại gia quyên tiền cùng cạnh tranh đều sẽ đặt vào tương ứng một đội. Cuối cùng so đấu cách nào đội quyên tiền nhiều nhất. Không nói nhiều nói, phía dưới để chúng ta đội trưởng đến giới thiệu một chút từng người trợ chụp khách quý. Hoàng Bác cùng Hoàng Tiểu Minh đặng chiêu ba người niệm lên từng cái danh tự. Mỗi đội năm sáu người. Không phải một tuyến chính là ảnh hậu cấp bậc. Lưu Gia Linh. Đại Minh Tinh Hoát Băng. Lý Băng. Lục Nhâm. Thư này. Lưu cũng không phải. Lý Dịch Phong. Diêu Thần. Ngô Hoàng Sợ. Hơn hai mươi người lên đài bắt đầu vì chính mình một đội hò hét trở quy. Các vị... Kế tiếp là chúng ta đấu giá khâu. Lần này đấu giá ngoại trừ giá quy định. Dư thừa tiền chúng ta đem không sàng buộc quyên cho nghèo khó vùng núi. Chuyện thứ nhất từ Dương Đại Phúc Châu Báo cung cấp. Giá khởi đầu vì 80 vạn. Các bằng hữu. Nên chúng ta đổi đỏ xuất lực thời điểm đến. Ai có thể đạt đến thứ nhất. Lấy được một cách khởi đầu tốt đẹp có. Số 6 bàn vương tổng Giơ bảng. 100 vạn số 12 bàn 100 vạn 120 vạn số 3 bàn ra tay sao ta nhìn thấy bọn họ phù hiểu tay áo đó là chúng ta đổi xanh Theo ánh mắt nhìn phương cảnh phát hiện dơ bằng đều là một ít lão bàn Có là truyền hình điện ảnh công ty có là châu báu có là đồ điện Mấy trăm vạn đối bọn hắn tới nói căn bản không gọi chuyện Hậu kỳ truyền ra thời điểm mỗi cách dơ bảng người đều sẽ có phụ đề giới thiệu tương đương với một đợt quảng cáo. Cung cấp châu báo cùng tranh chữ đồ cổ nhân chủ bắt người sẽ còn đem bọn họ tên công ty niệm đi ra. Từng kiện tác phẩm bán đi. ít nhất mấy chục vạn. Nhiều nhất ba bốn trăm vạn. ngẫu nhiên cũng có mấy cách minh tinh ra tay. Nhưng mua đều là một chút lợi lộc đồ vật. Vì duy trì hoàng bắc một đội. Hoàng lũy còn hoa hơn 60 vạn mua một bộ thành đan thanh phát hỏa hỏa. 80 vạn một đầu vòng tay đấu giá. Lục phỉ phỉ lần thứ ba dơ bảng. Cũng không biết có phải thật vậy hay không yêu thích. Trước trước sau sau phương cảnh nhìn thấy nàng dơ bảng thật nhiều lần. Nhưng không có một lần có thể kiên trì đến cuối cùng. 100 vạn 45 hào bàn 100 vạn kia là. Trần Vĩ Đình cảm ơn Vĩ Đình đối với chúng ta đội xanh duy trì. Nguyên lai like hắn cũng tại phương cảnh có chút đứng lên, trông thấy tóc vàng lưng đầu, mặt đồ tây thẳng tắp trần vĩ đình. Bọn họ kia một bàn đại bộ phận là hương giang nghệ nhân. Nhìn quen mặt, rất nhiều gọi không ra tên. Ai hào đáng tiếc, lục phỉ phỉ thở dài. Một mặt tiếc nuối, kém một chút liền có thể mua được. Phương cảnh ca ngươi cũng không trợ giúp một chút ta 120 vạn phương cảnh ngồi cùng bàn trung niên nam tử dơ bảng. Cười nói. Lục tiểu thư thiên sinh lệ chất. Ta cảm thấy đầu này vòng tay cùng ngươi thực đáp. Nếu như chụp tới tặng cho ngươi. Ta không có tiền phương cảnh buông tay. Đối với trung niên nam tử nói. Lưu tổng tài đại khí thô. Các ngươi công ty ta sớm có nghe thấy. Vi vọng về sau có cơ hội có thể hợp tác dễ nói dễ nói nam tử cười trả lời. Con mắt lập tức lại nhìn về phía lục phỉ phỉ. Lấy ra một tờ danh thiếp. Đây là ta danh thiếp. Ta cảm thấy lục tiểu thư thực thích hợp chúng ta một cái sản phẩm. Phải không nhìn trên danh thiếp tổng giám đốc danh hiệu lục phỉ phỉ cười đến thực sán lạn. Vậy cảm ơn lưu tổng. Đồng nhân không đồng mệnh. Phương cảnh trong lòng khe khẽ thở dài. Ngành giải trí nữ sĩ phát triển so nam phát triển dễ dàng Đây chính là trời sinh ưu thế Đêm nay chúng ta hết thảy trù đến 47 triệu So sánh năm ngoái nhiều 1.100 vạn Cám tạ đại gia đối với từ thiện nỗ lực chú ý Thời gian trôi qua Chỉ trước mắt 2 giờ trôi qua Chúng minh tinh lên đài chụp ảnh trung lưu luyến Đều gạt ra hướng ở giữa chạy vương cảnh tìm cái góc viện đứng lên vài giây đồng hồ liền xuống đến rồi cũng không biết có hay không vào kính. Dạ tiệc từ thiện kết thúc. Nhưng có người tiệc tối vừa mới bắt đầu vương tổng ngươi tốt. Đây là ta danh thiếp. Về sao chiếu cố nhiều hơn. Phạm tiểu thư, ta thực thích ngươi hí. Bản thân ngươi thật xinh đẹp. Gần nhất chúng ta công ty có một cái. Hoạt động muốn mấy ngươi tham gia. Không biết đâu có thời gian hay không ha ha ha. Hồng ca, chúc mừng điện ảnh bán chạy. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thôi hứa chủ nhiệm. Gần nhất các ngươi đài tiết mục còn kém không thiếu người trương đạo. Ta là, nhìn hỗn loạn chúng sinh muôn màu. Phương cảnh thở dài. Đây chính là ngành giải trí sao ai đồng lão sư. Chào ngươi chào ngươi nhìn thấy một cái hát đẹp thanh lão ca sĩ. Phương cảnh hấp tấp chạy lên đi chào hỏi. Thật là thơm trình ca ngươi tốt. Tốt lâu không thấy. Thực thích ngươi biểu diễn. Đây là ta danh thiếp. Một hồi có thời gian không đại ra phiếm vài câu. Có thể Trần Vĩ Đình một mặt mộng tiếp nhận phương cảnh danh thiếp. Giống như hắn đứng lâu như vậy, phương cảnh là cái thứ nhất chủ động tiến lên đưa danh thiếp nghệ nhân. Mục đích hoàn thành, phương cảnh không có nhiều trò chuyện, lưu lại đối phương giấy số sau rời đi. 9 giờ dưới. Trần Vĩ Đình tiếp vào phương cảnh điện thoại. Nói là có một bộ kịch cần Không có chậm trễ Thay quần áo khác sau lập tức đi tới Lần này xem như không có uổng phí đến Lúc này mới bao lâu liền mời đến một bộ hợp đồng phim ngươi hảo trình ca Đêm hôm khuya khót đem ngươi gọi tới đừng thấy lạ Còn không có ăn cái gì đi Mời ngồi phương cảnh định chính là một gian kiểu Trung Quốc phòng ăn Cũng không biết đối phương ăn cái gì Điểm 78 cái món ăn Quảng Đông Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 12 chương 221 chiêu không đến người cảm ơn vi tan vô vi nam 151 200 giả tiệc tử thiện mỗi một bàn ngược lại là có rượu cùng trái cây Nhưng loại trường hợp này có ai là chạy ăn đi như vậy nhiều ánh mắt nhìn Lại đói cũng phải nhẫn Phương cảnh cũng là đói gần chết Không có khách khí Hào sảng nói ha há ha, ha ta cũng đói. Không biết khẩu vị của ngươi. Ta điểm mấy cái món ăn Quảng Đông. Phi vọng chớ để ý. Không có việc gì, ta không ghén ăn. Cầm lấy đũa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn luôn không có nói chuyện chính sự. Nửa giờ sau trà chân cơm no. Bưng ly nước uống một ngủm. Phương Cảnh mới nói rõ ý đồ đến. Đoạn thời gian trước ta cùng Hoàng Bác Ca. Từ thạch. Chính là đạo mộ bút ký tác giả. Ba người hợp tác chuẩn bị chụp một bộ phim mạng. Đầu tư một ức Hiện tại tài chính toàn bộ đến nơi. Đoàn làm phim đoàn đổi người đến đông đủ. Phát ra Phương cũng tìm xong. Á kỳ video. Nữ chính triệu lệ ảnh. Nam nhị là ta. Trước mắt kém nam một cần một cái tám diễn viên. Nói xong Phương cảnh nhìn về phía Trần Vĩ Đình con mắt. Cười nói. Ta cảm thấy ngươi hình tượng rất thích hợp. Cũng không biết có thời gian hay không trái tim phanh phanh nhảy. Trần Vĩ Đình không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Không có một giây đồng hồ do dự. Trọng trọng nhẹ gật đầu. Có thời gian đầu tư một ít, Một tuyến minh tinh triệu lệ ảnh biểu diễn nữ chính. Phương cảnh nam nhị. Cách này đổi hình so với lúc trước hoan thủy đảo mộ bút ký lớn hơn. Lúc trước trộm mộ khai mạc vốn dĩ hắn cũng là có cơ hội biểu diễn. Nhưng bởi vì một số nguyện ý bị quấy nhiễu. Không có chụp thành. Chỉ có thể đi diễn phim truyền hình thuộc sơn truyện. Kết quả bổ nhào vào nhà bà ngoại. Tài chính có hạn. Tạm thời định chính là diễn viên cắt xây không cao hơn tổng dự toán một nửa. Cho nên ngươi cắt xây khả năng có điểm thấp. triệu lệ ảnh bên kia 1.500.000. Ngươi chúng ta chỉ có thể mở đến một ngàn hay. Mặt khác kịch bên trong sẽ dính đến không ít kịch võ. Có thể muốn trước tiên một tháng qua trong tổ luyện sáo lộ. Lấy ra trước tiên in một bộ phần kịch bản. Phương Cảnh tiếp tục nói. Đây là ngươi kịch bản. Trước không cần phải gấp gáp hồi đáp. Trở về nghĩ rõ ràng lại nói. Tốn 5 phút đồng hồ xem hết nhân vật giả thiết. Lại nhìn xem trong đó vài trang kịch bản. Trần Vĩ Đình lắc đầu. Không cần cân nhắc. Ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Như vậy nhanh phương cảnh kinh ngạc. Một ngàn vạn hai trăm vạn cát xây đối với hắn cái này đẳng cấp người tới nói có điểm thấp. Tình huống bình thường hẳn là hai ngàn vạn khởi. Nhưng bởi vì là nhân vật chính. Phần diễn nhiều. Lại là đại chế tác. Cho nên phương cảnh có lực lượng đè thấp cát xê. Thực sự không được có thể bàn lại. Hắn đều làm tốt lại thêm mấy trăm vạn trong lòng chuẩn bị Không nghĩ tới cứ như vậy đáp ứng Một đống lý do thoái thác ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn xuống U Vinh Quy Quy Mơ cách này kịch bản rất tốt Hơn nữa có thể lấy ra một nửa dự toán chế tác đoàn đội Ta tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào Lại nói Hoàng Bác cùng triệu lệ ảnh đều tại Ta cảm thấy thua thiệt không được Đúng rồi Lúc nào vào tổ tháng một vào tổ luyện tập Ăn tết đại gia đi về nghỉ mấy ngày 15 sau khai mạc Vừa vặn ta kia đoạn đương kỳ là nhàn dối Trần Vĩ Đình một bộ chính là đúng dịp biểu tình Phương cảnh mừng rỡ phải không Hợp tác vui vẻ qua mấy ngày ta đem hợp đồng đưa tới Không có việc gì ngươi bận biểu ta vẫn luôn là nhàn Ở chỗ này tạm thời không có việc gì Mới mở miệng Trần Vĩ Đình kém chút nói lộ ra miệng. Vội vàng đổi giọng. Thấy phương cảnh biểu tình không có biến hóa mới thở dài một hơi. Hương giang nghệ nhân không dễ lăn lộn. Bên kia thị trường quá nhỏ. Mấy triệu nhân khẩu. Một bộ phim dù là toàn thành phố một nửa người đi xem cũng mới mấy ngàn vạn phòng bán vé. Mấu chốt thế hệ trước nghệ nhân ngồi không chuyển ồ. Người xem khẩu vị càng ngày càng cao. Ảnh đế đều phải phát nhay Chớ đừng nói chi là thế hệ trẻ tuổi không đứng dậy được Nội địa liền không đồng dạng 14 ước người Một 500 ước thị trường Số lẻ đều so bên kia nhiều Hắn là năm ngoái đem công tác trọng tâm chuyển rời đến nội địa Một bộ cổ kiếm kỳ đàm đại hỏa, Xem như đánh một cái khởi đầu tốt đẹp Có chút danh tiếng Thu hoạch không ít người xem Đạo mộ bút ký không có chụp thành thục sơn chiến kỳ phát nhai hiện tại chính trông tẩy vào có một bộ kịch có thể triệt để khai hỏa danh tiếng tốt nhất là nam chính cách loại này nhưng nhân gia đầu tư công ty đặt vào chính mình diễn viên không cần phụng hắn một người ngoài trừ phi là điên rồi cho nên vừa mới nghe được phương cảnh nói nhân vật nam chính thời điểm hắn liền đắt làm tốt đáp ứng chuẩn bị giá tiền lại thấp một chút không quan hệ ngàn tám vạn tính là gì Thiếu chính là một cái cơ hội Phương Cảnh triệu lệ ảnh Lại thêm hắn ba vị lưu lượng Đạo mổ bút ký kia bộ rứt bỏ diễn viên cắt xê Chỉ còn hai ngàn vạn nát chế tác đều có thể hỏa Bộ này kịch không có đạo lý xếp nhào Ma đô Phương Cảnh phòng làm việc Một gian hai trăm bình khu làm việc Cao Vĩ cùng hắn đoàn đội toàn bộ chuyển tới Ngô dai dai cùng tiêu văn tính các nàng mỗi người đều có thuộc về chính mình bàn làm việc Phương cảnh văn phòng bên trong Cái gì chiêu không đến người, không thể nào ngươi trước tiên đem sạp hàng thu, ta gọi điện thoại Quách kỳ bên kia đi chung hí nhận người Cửa ra vào bảo vệ không cho vào Chỉ có thể ở ra ngoài trường dựng liều tử Một ngày ngược lại là có mười mấy cái nữ hài tử phỏng vấn nhưng đều là một ít ôm một đêm thành danh tâm thái đến diễn ký cái gì vô cùng thê thảm còn có mắng bọn hắn là lừa đảo thậm chí có lão sư đi qua chào hỏi để cho bọn họ lăn không phải liền báo cảnh sát cúp điện thoại phương cảnh suy nghĩ một chút cho đường yên gọi điện thoại tới nàng là trung hiếu tốt nghiệp hẳn là nhận biết mấy cách lão sư thử xem có thể đi hay không cửa sau Quách kỷ không phải cái gì danh đạo, không ai biết hắn, không bị làm lừa đạo mới là lạ. Hàng năm các đại điện ảnh học viện, nghệ thuật cửa học viện đều có tự xưng đạo diễn người tìm nữ chính. Không thiếu nữ hài tử bị lừa đi thử khí hối hận nhất hận cả đời. Nhân viên nhà trường đối với hắn xem như khách khí, không có trực tiếp đồng thủ đánh người cũng không tệ. Uy đường Tỷ đang làm gì đó. Xuyến khí như vậy lời hại chạy bộ lên được thật sớm. Là như vậy. Ta có một người bạn. Hoành điếm mô ra khách sạn. Đường yên viêm viên thuốc đầu. Mặc áo lót nhỏ. Vận động quần bó. Mang theo tai nghe tại chạy bộ trên máy đầu đầy mồ hôi rèn luyện thân thể. Vô trung sinh hữu. Người nói người bạn này sẽ không là chính ngươi hoa ác ngươi coi như là ta đi. Ngươi xem có thể hay không liên hệ một cách lão sư làm ta. Bằng hấu đi vào nhận người. Có thể tin cậy được hay không gì thật đối với chính quy đoàn làm phim trường học là thực hoan nghênh. Nhưng bây giờ thì trường cái gì tình huống ngươi cũng biết. Học sinh đi nếu là xảy ra chuyện gì ta cách này người tiến cử muốn lưng trách nhiệm. Đương nhiên nếu như là ngươi đoàn làm phim liền không đồng giảng ta vẫn là thực yên tâm ngươi. Tốt a Ta thẳng thắn. Ta tại gịch bên trong diễn Nam Nhị. Người đầu tư là tử thạch cùng Hoàng bắc Ca. Đạo diễn cũng là hắn người. Đè xuống tạm rừng. Đường yên lau mồ hôi. Hoàng Bác như vậy hàng hiệu còn dùng ngươi tìm đến ta nhân ra một cách điện thoại liền có thể đánh tới chủ nhiệm vậy đi. Ngươi mù bận tâm cái gì không phải. Ta cũng đầu tư nhất điểm điểm. Hoàng bắc Ca phụ trách kéo đoàn đội. Việc này không về hắn quản. Có thể á ngươi đều hốn đến tuyển diễn viên đi, nữ chính là ai định không suy tính một chút vì thế nào Phương Cảnh. Ta liền không nên đánh cú điện thoại này khổ khổ nữ chính là triệu lệ ảnh định. Phải không như thế nào cũng không nghe ngươi nói nghe ra ô oán ngữ khí. Phương Cảnh gượng cười. Bọn họ nói muốn tìm thoạt nhìn tiểu ra bích ngọc. Trẻ tuổi một. Không phải kia cái gì. Ui ui điện thoại cút. Phương Cảnh muốn cho chính mình một vả, lại đánh tới lại là đường dây bẩn, ngay tại trò chuyện bên trong, 7 phút hậu đường yên điện thoại đánh tới, ta cùng Lưu Thiên Tử Lão Sư nói, một hồi ta đem nàng điện thoại cho ngươi, ngươi liên hệ nàng là được, cảm ơn đường Tỷ có sảnh mấy ngươi ăn cơm, đừng lần sau nếu có lưng hùm vai gấu ngang ngược không nói lý phụ nữ trung niên loại nhân vật này nhớ rõ tìm ta là được. Ta chuyên nghiệp. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 12 chương 222 tân nhân thử hí cảm ơn vi tan vô vi nam 152 200 cùng trung hí lão sư Hàn Huyên một hồi. Đối phương biểu thị nếu như hắn có thể đi qua càng tốt hơn. Nghĩ nghĩ. Phương Cảnh vẫn là quyết định đi yến kinh một chuyến. Cùng Dương Nghị dặn dò một tiếng. Làm hắn đem thông cáo đẩy về sau. Ngô dai dai lập tức đặt trước ngày thứ hai hai người vé máy bay. Từ khi gia nhập vương kim hoa đoàn đội về sau. Hắn tài nguyên càng lúc càng nhiều. Thông cáo cơ hồ mỗi ngày đều có. Đại diện nhiều bảy tám cái. Tìm hắn quay phim không có mười nhà công ty cũng có tám nhà trong đó còn có đóng phim bất quá hắn đều tự tuyệt. Những công ty này độ chính là hắn lưu lượng. Đi nói cũng không phải diễn nhân vật chính. Hấp dẫn một nhóm người xem ra trận mà thôi. Đến lúc đó phòng bán vé không tốt chính là hắn có nồi. Mời chim tải rừng không bằng một chim nơi tay. Vẫn là thành thật kiên định từng bước một đến. Trước tiên đem lão cửu môn diễn hảo lại nói. Ngay kế tiếp, Phương Cảnh đi vào yến kinh quách kỳ phụ trách nhận điện thoại. Phương Tổng. Hiện tại là trực tiếp đi chung hí vẫn là trước đi khách sản quách kỷ mặt khá nóng. Tìm diễn viên loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đều không làm tốt. Làm phương cảnh ngàn rằm xa xôi chạy tới. Đổi cách khác lão bàn đã sớm xa thải. Đi chung hí đi ta thời gian không nhiều. Phương cảnh nhìn một chút thời gian. Hiện tại là 2 giờ chiều. Nếu như trở về khách sản học sinh đã tan lớp. Chỉ có thể ngày mai lại đến. Thật xin lỗi Phương Tổng, việc này. Không có việc gì, nói những thứ này làm gì. Phương cảnh khoát tay. Là ta khảo lưu không chu toàn. Vốn dĩ một cái điện thoại liền có thể giải quyết. Còn để ngươi nhiều chạy hai ngày. Ngồi xe đi vào trung hí cửa ra vào. Bảo vệ vừa nhìn thấy Quách Kỳ lập tức nhìn trầm chầm, chầm. Đầu cong lên. Mấy người lập tức vây quanh. Trước đó liền có học sinh phản ứng. Cửa ra vào có người giả tá đạo diễn chi danh giả danh lừa bịp Bảo vệ khoa trưởng thế nhưng là rơi xuống tử mệnh lệnh. Gặp lại nhất định phải đổi đi. hoa phương cảnh thật là ngươi có thể cho ta ký cái tên sao phương cảnh làm sao ta dựa vào một người nữ sinh mang dép. Tóc rối bời. Tay bên trong ôm một đống ăn. Trông thấy phương cảnh sau lập tức cho cùng phòng gọi điện thoại. Đồ vật ta phóng bảo vệ phòng. Chính các ngươi xuống tới cầm. Lão nương muốn làm nhân sinh đại sự. Các vị các vị. Các ngươi đều là tương lai ảnh đế ảnh hậu. Rụt xe một chút. Mua ai sợ ta đại gia không nên chen lấn. Muốn chụp ảnh sau đó. Ta là tới làm việc. Ở đây ta sành. Điểm ta điểm ta. Ta có thể giúp một tay dẫn đường. Nam sinh nữ sinh ký túc xá. Nhà ăn sân vận động. Thư viện, giáo sư ký túc xá, ta biết tất cả, bảo vệ trởn mắt há hốc mồm, còn chưa lên phía trước liền bị một bang học sinh gạt ra, mũ kém chút xuống dốc trên mặt đất. May mắn hiện tại cửa ra vào học sinh không phải quá nhiều, tám 80 cái, nguyên bản phải vào ra cửa trường cả đám đều bước không đồng cước, cắt không phải liền là một cái tiểu minh tinh, cần thiết hay không cách đó không xa. Dép lào. bạch ngắn tay một cái thanh niên đẹp trai mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trên tay bốn bát bún thập cầm cây đầy đủ nói rõ hắn là vẳn tù tì thua cách nào. Cám ơn đại gia nhiệt tình. Ta còn có việc muốn đi trước. Vừa mới đồng học kia. Đúng. Chính là giày À. Nơ. gơm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Cái kia. Có thể làm phiền ngươi mang ta đi tìm một cách biểu diễn hệ lưu thiên tử lão sư sao hì hì không có vấn đề. Đi theo ta. Ta chính là biểu diễn hệ. Nữ hải đem không có gội đầu liêu đến sau tay tận lực không lộ người phía trước. Trong lòng đem ký túc xá mấy cái kia khoe mật mắng chết thúc thúc thúc. Gội đầu thời gian cũng không cho. Trung hí người ngoài không cho vào đi. Nhất định phải là chỉ mặt gọi tên tìm ai. Còn muốn đăng ký tên. Phương Cảnh ngay trước bảo vệ mặt cho Lưu Thiên Tử gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình tới. Cùng đi tìm nàng. Lưu lại tên. Đoàn làm phim 7-8 người vào trường học. Nhưng đằng sau vẫn là đi theo một bang học sinh. Đều là 17-18 tuổi. Thoạt nhìn cùng bình thường sinh viên năm nhất không có gì khác biệt. Phương Cảnh quay đầu. Đại gia không muốn theo. Nên lên lớp liền đi lên lớp. Ta hôm nay tới là đại biểu đoàn làm phim tìm diễn viên. Không có lớp một hồi có thể tới thử hí. Hoan nghênh các ngươi, Không chờ bọn họ cao hứng. Phương Cảnh tiếp tục nói. Bất quá chỉ hẳn năm thứ ba đại học đại học năm bốn. Đại nhất năm hai đồng học vẫn là lấy học nghiệp làm trọng. Loảng soảng sách theo bún thập cầm cây thanh niên trông thấy quá kìa. Lại nghe được Phương Cảnh lời nói. Tay trượt đi hai bát rơi trên mặt đất. Năm Thảo thật đúng là tìm đến diễn viên hắn năm nay năm thứ ba đại học. Hai ngày trước quách kỷ tại ra ngoài trường nhận người chính là hắn báo cáo. Nhặt lên trên đất bún thập cầm cây bát. Đổ một nửa. Không có nửa giây do dự. Thanh niên đem mặt khác hai bát ngược lại một nửa đi vào. Sau đó một cái tật chạy xe ký túc xá. Hắn muốn đổi quần áo thử hí tranh thủ cầm tới một vai. Trường học quy định đại nhất năm hai không thể tiếp hí. Năm thứ ba đại học có thể. Có điều kiện có quan hệ đồng học đã sớm định hảo đoàn làm phim. Năm nay lớp học thiếu một nửa người. Bọn họ những này không có bối cảnh chỉ có thể bốn phía ném sơ yếu lý lịch. Nếu không phải là trở về phòng học lên lớp. Lão sư xem bọn hắn ánh mắt đều có điểm không đúng. Có thể đi vào trung hí không có nghĩa là có cơ hội diễn kịch. Các phương diện rất nhiều yếu tố. Mười người bên trong ba năm năm sau còn làm nghề này cũng liền một hai cái. Không có đạo diễn muốn bọn họ. Sang năm chỉ có thể đi hoành điếm đóng vai phụ. Một tháng mệt gần chết năm ba ngàn. Không cần mấy năm hoặc là chẳng khác người thường. Hoặc là đổi nghề về nhà. Lão Trương, ngươi có phải hay không ăn trộm ít như vậy ta dựa vào lão tử chén này chỉ có canh. Ngươi có canh cũng không tệ rồi. Ta ăn ra thảo là chuyện gì xảy ra thanh niên mở ra tủ quần áo. Lấy ra âu phục áo sơ mê trắng. Một bên mặt một bên nói. Ngượng ngủng. Vừa mới đổ. Ta từ dưới đất vứt lên. Phun học xong một hồi phun thanh. Trương danh ăn. Cậu nói thật làm ra được. Ngươi mặc đồ vét làm gì muốn đi khách sạn làm kiêm chức vừa mới có đoàn làm phim tới trường học chiêu diễn viên. Chỉ hạn năm thứ ba đại học đại học năm bốn. Nhanh đi đi. Một hồi náo loạn. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển ra. Bún thập cầm cây chưa kịp ăn. Mấy người còn lại nhanh chóng tìm âu phục. Ta dây lưng đâu đi đâu rồi con mắt mù Đầu giường treo đồ lót cái kia là cái gì tất tất. Lão trương. ngươi đen tất cho ta mượn đi một chút quay đầu trả lại ngươi. Trên ban công, một cái nam sinh cầm lấy lượng tất liền mặt. Được rồi, lão tử sợ ngươi cầm đi đi, đưa ngươi. Vừa nghĩ tới đối phương cái kia bệnh phù chân chương danh ăn nháy mắt bên trong đánh dùng mình một cái. Lần trước ra hỏa này chăn đóng phản. Mới vừa nằm ngủ không có hai phút đồng hồ. Cái mũi ngửi một chút. Liên tiếp đánh mười cái hát xì. Cảm mạo nghẹt mũi đều được rồi. Một gian cầu thang phòng học lớn bên trong Phương cảnh cùng quách kỳ hàng phía trước Lưu Thiên Tử cười nói Ta đã vừa mới ở trong nhóm phát tin tức Không có lên lớp nhân mã thượng liền đến Bất quá có học sinh có khóa Có thể muốn tối nay Không có việc gì cảm ơn Lưu Lão Sư Không khách khí Hẳn là Lưu Thiên Tử đi tới cửa một bên đứng Nhìn thấy qua đến từ ban học sinh liền vẫy gọi Gia hiệu bọn họ đi vào Ai ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này đoàn làm phim nhận người chuyện nàng chỉ ở chính mình lớp thông báo Có thể đi vào một cách tính một cách đi Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được Phương cảnh đến chuyện không gạt được Có thể hay không trước tiên chiếm được một chỗ tốt liền xem bọn hắn tảo hóa Phòng học lớn không có đoàn làm phim mau chóng tới Mới vừa ra phòng ngủ trương xanh ăn mấy người đã nhìn thấy nhóm bên trong lưu thiên tử tin tức. Quả nhiên. Trong chiều có người dễ làm chuyện. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương 223. Trung hí trình độ cám ơn vi tan vô vi nam 153 200 hơn 10 phút thời gian. Phòng học bên trong lục tục đến rồi 50. 60 người. Lưu thiên tử hỗ trợ đem một bộ phận kịch bản phát xuống đi cho học sinh. Nói là một bộ phận kịch bản Kỳ thật cũng chính là hai ba trang giấy Thời gian ngắn như vậy Phương cảnh căn bản không muốn bọn họ đem nhân vật lý giải bao sâu khắc Hình dạng ngoại hình phù hợp nhân vật là được Quan trọng chính là giá cả tiện nghi Có thể tới năm thứ ba đại học chí ít cũng hệ thống học qua mấy năm So hoành điểm đại bộ phận đóng vai phụ tốt hơn nhiều Như vậy nhiều học sinh ta cũng không biết Phiền phức lưu lão sư vất vả duy trì một chút trật tự. Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Cái kia. liền theo hàng này bắt đầu thử hí đi. Lần lượt đến. Hiện tại đừng lại đổi vị trí. Đằng sau người tới để cho bọn họ theo trình tự ngồi xuống. Trương danh ăn đại hỷ chủ nhiệm lớp chính là đủ ý tứ. Hàng này ngồi đại bộ phận là bọn họ ban học sinh. Tăng đa nhục ít càng đi về phía sau áp lực càng lớn có thể sớm đem nhân vật định không thể tốt hơn. Lại qua một hồi. Tiết khóa thứ nhất hạ. Hành lang chắn đầy học sinh. Có là xem náo nhiệt. Có là năm thứ ba đại học tan học tới thử hí. Quách đạo không sai biệt lắm bắt đầu đi phương cảnh nhắc nhở. Quách kỷ là chuyên nghiệp đạo diễn tuyển diễn viên một bộ này so với hắn hiểu chính mình nhìn liền tốt. Dựa theo vừa mới lưu lão sư an bài cái thứ nhất đồng học trước tới. Vải ra khi sắc ngắn tay nữ sinh hít thở sâu một hơi thả ra trong tay kịch bản mỉm cười hào phóng lên đài. Mấy vị lão sư lão tốt. Ta gọi sầm cầm. Năm nay 21 tuổi. Biểu diễn hệ sinh viên năm ba. Ở trường học tròn năm khánh bên trong tham gia diễn nói chuyện kịch. Đoàn làm phim nhân viên công tác lắp xong máy móc bắt đầu ghi hình. Quách kỷ lấy ra một tờ giấy viết xuống nữ hài chủ yếu đặt điểm cùng lời bình. Thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu. Phương cảnh ôm tay cứ như vậy nhìn. Khi thì thưởng thức gật đầu. Bắt điện ra minh tinh. Trung hí biểu diễn viên. Lời này chính là không giả. Tùy tiện một cái học sinh đều có thể trong thời gian ngắn như vậy đem ba trang lời kịch viết xong. 40 phút hơn đi qua. Đi lên mời người. Không có một cách mang bàn thảo Lời kịch trầm bồng du dương Tình cảm giạc rào Cơ sở vững chắc Lưu Thiên Tử đứng tại cạnh cửa lộ ra hiền lành mỉm cười Mười người có bảy cách là các nàng ban Tại chỗ bị đỉnh có hai cái Còn có mấy cái tạm định Tỷ lệ tính cao Mấy vị lão sư tốt Ta gọi trương danh ăn Năm nay 22 tuổi Năm ngoái nghỉ hè ta tại yêu tại mùa xuân đoàn làm phim biểu diễn qua một cách tiểu vai. Phụ từng có nhất định biểu diễn kinh nghiệm. Quách kỳ theo thường lệ hỏi một ít biểu diễn thường vấn đề. Chương danh ăn đều nhẹ nhõm đáp đi lên. Nhìn kỹ cách này tiểu tử. Càng xem càng quen thuộc. Chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua trong lòng máy động. Chương danh ăn sắc mặt không thay đổi. Cười nói. Rất nhiều người đều nói ta là đại chúng mặt Chúng ta trường học nhiều người Khả năng ngày hai ngày nay thấy nhiều Cảm thấy ta có chút quen mặt rất bình thường Phải không quách kỷ nghiền ngấm cười một tiếng Hắn nhớ ra rồi Hai ngày trước có cái học sinh đi hắn chỗ nào thử hí Diễn kịch không sai Vốn dĩ đều phải thu nhận Nhưng vừa nghe đến cát xây thấp liền mắng hắn là lừa đảo Người kia giống như chính là này tiểu tử. Đoàn làm phim tài chính có hạn. Cát xê có điểm thấp. Người có thể tiếp nhận sao xong. Trương danh ăn biết nhân ra đây là nhận ra. Chỉ hy vọng đừng biết là hắn báo cáo là được. Có thể tiếp nhận. Ta là tân nhân. Chủ yếu là muốn vào tổ học tập tích lũy kinh nghiệm. Hướng tiền bối học tập. Cát xê thấp không thấp không quan trọng cái này trương phó quan có chút ý tứ. Vừa lên đài phương cảnh liền nhận ra đây là ai. Lão cửu trong môn một cái quan trọng đại phối. Kiếp trước biểu diễn đến hiệu quả không tệ. Thực sáng chói nhân vật. Phần diễn không thể so với hắn ít. Ngươi có thể diễn một cái dân quốc thời kỳ sĩ quan tư thái nhìn xem sao phương cảnh đột nhiên mở miệng làm quách kỳ ghé mắt. Lập tức đối với trương danh ăn nói. Diễn cho ngươi 3 phút đồng hồ chuẩn bị. Thử hí lúc phỏng vẫn quan đột nhiên thêm hí. Này đối là diễn viên tới khi tốt xấu trộn lẫn nửa. Diễn tốt hơn tự nhiên là có hảo nhân vật chờ ngươi. Diễn không tốt vậy song đời. Một câu trở về chờ tin tức quyển chuyển cự tuyệt. Thấy hắn có điểm do dự. Phương cảnh nhắc nhở. Diễn hai cách tư thái cùng gương mặt là được. Một cách là đối mặt thượng cấp. Một cách là đối mặt hạ cấp. Tốt cảm ơn. Vừa nói như thế trương danh ăn liền nắm chắc Phương cảnh nói đem phạm vi rút ngắn Điểm danh cần hai bức gương mặt Này khóa không làm khó được hắn Nghĩ lại một chút Xoay người sang chỗ khác Đưa lưng về phía đám người Hai phút đồng hồ sau đột nhiên quay người Sống lưng thẳng tắp Sắc mặt nghiêm túc Tư thế đứng nghiêm chính một cách quân lễ Thân thể buông lỏng chậm rãi đi vài bước Trương danh ăn hai tay chắp ở sau lưng Mở ra bên ngoài bát tự Một bộ mắt cao hơn đầu ánh mắt nhìn phía trước Quách đảo thế nào phương cảnh cười hỏi Có thể quách kỷ tự nhiên biết phương cảnh là có ý gì Người luyện võ qua sao không có bất quá ta học qua một đoạn thời gian vũ đảo Thân thể tính bền dẻo tốt Nếu có cần kịch võ nói ta có thể học Có thể chịu được cực khổ không có thể kế tiếp A một mặt mộng xuống đài Trương danh ăn trong lòng thấp thỏm Cũng không biết chính mình qua không có qua Quay đầu liếc nhìn chủ nhiệm lớp Thấy nàng thằng lắc đầu Trong lòng nhất thời lạnh một nửa Thử hí mãi cho đến 7 giờ Thử hơn trăm người Buổi tối quách kỳ cầm video trở về nhìn kỹ tuyển người Phương cảnh còn lại là bị lưu thiên tử gọi đi ăn cơm Địa điểm nhà trường học nhà ăn Đây là hắn yêu cầu bên ngoài quá phiền phức, chờ thêm đồ ăn đều là hơn một giờ chuyện sau này. Phương cảnh. Ngươi cảm thấy chúng ta trường học đồ ăn thế nào hợp khẩu vì không rất tốt. Bốn đồ ăn một chén canh hơn mười mấy khối tiền. Nói trường học các ngươi thật to lớn. Buổi chiều đi vào kém chút lạc đường. Các học sinh học tập không khí cũng không tệ. Ha ha ha có ngươi nói tốt như vậy sao hai người chung quanh ngồi đầy một mảng lớn học sinh. Một đám không ăn cơm. Lắng tai nghe bọn họ nói. Trong đó không ít là hôm nay thử hí. liền muốn biết điểm nội tình. Hàn huyên một hồi. Lưu Thiên từ bước vào chính đề. Năm thứ ba đại học học tập không giống hai năm trước nặng như vậy. Hiện tại rất nhiều đều bận rộn tìm đoàn làm phim. Có thể thành hay không các ngươi mau chóng cho hồi đáp. Đừng kéo bọn họ. Yên tâm đi Lưu Lão Sư. Chúng ta đêm nay tăng cả Ngày mai liền có thể ra kết quả Những người còn lại mặc kệ có thể hay không tuyển thượng ta ngay lập tức thông báo bọn họ Phương cảnh phiền nhất chính là thông báo tuyển dùng thời điểm để người ta trở về chờ điện thoại Đợi 10 ngày nửa tháng không có tin tức chậm chế không biết bao nhiêu chuyện Gọi điện thoại hỏi một chút Nhân gia nói khéo từ chối Sớm biết không được liền rõ ràng báo cho thật tốt Một cái tin nhắn nhóm phát cũng lãng phí không được mấy mao tiền. Vậy là tốt rồi, làm phiền các ngươi hẳn là. Một đêm này chú định rất nhiều trung hí học sinh ngủ không được, điện thoại một vang không có vượt qua hai giây đồng hồ liên tiếp. uy ngày tốt, ta là, vất vả, lăn, lão tử không vay. Buổi sáng, trương danh ăn đỉnh lấy mắt quầng thâm. Bữa sáng không ăn xong liền tiếp vào điện thoại. Lão cỡ môn đoàn làm phim đánh làm hắn ký hợp đồng loạn xoảng đẩy ra trứng gà mì tôm Trương danh ăn đi đến nhà ăn cửa sổ la lớn A dị thêm hai cây hốt đúc năm khối tiền viên thịt người gặp việc vui tinh thần thoải mái hôm nay hắn muốn ăn nhất đốn tốt vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 12 chương 224 lão ba quán thượng Truyện cảm ơn Vi tan vô Vi Nam 154 200 trong nháy mắt đến Quốc Khánh Đổi ở kiếp trước, phương cảnh đọc sách thời đại thích nhất ngày lễ chính là Quốc Khánh cùng ngày mồng một tháng năm. Không khác, nghỉ thời gian dài nhất. Một cách năm ngày, một cách bảy ngày. Nhưng bây giờ nhưng không có cách này nhàn hạ thoải mái. Mỗi ngày bó lớn công tác làm không hết. Không phải lên tiết một chạy thông cáo chính là thương biểu diễn ca. Càng là ngày nghỉ lễ càng mệt. Còn con lão cỡ môn một số việc cũng muốn hắn quyết định Ba ngày hai đầu họp là chuyện thường xảy ra Phương cảnh chúng ta đối với thành đô không quen Liên hệ bên kia đáp cảnh chuyện liền giao cho ngươi đi Vừa vặn quốc khánh ngươi về thăm nhà một chút Nhỉ ngơi thật tốt một chút Ta nhỉ ngơi ngươi đại gia nam cảnh giải trí văn phòng bên trong Phương cảnh kém chút thốt ra Chụp sợ hắn bả vai Từ thạch thở dài Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm Ai bảo ngươi là đại lão bản Hiện tại công ty nhân thủ không đủ Vất vả một chút Ai cầm điện thoại lên Phương cảnh đưa cho ngô dai dai Giúp ta đặt trước quý tỉnh vé máy bay Ăn Ngày mai đi Số 7 trở về Ninh tỉ bên kia nói với hắn một chút Phương cảnh ngươi có còn muốn hay không lăn lộn lại xin phép nhỉ? Ngươi nói một chút xin phép nghỉ bao nhiêu lần đẩy bao nhiêu thông cáo ta cho ngươi lại làm cha lại làm mộ dễ dàng sao Ngươi chính là Còn không có cắt điện thoại chỉ nghe thấy một hồi tiếng gầm gừ Phương cảnh lỗ tai ghém chút không có chấn nha Do đến hắn điện thoại di động cách xa xa 5 phút đồng hồ mới cầm lên Ninh tỉ Ta đây không phải có chuyện gì sao lại nói những cái đó cũng không phải cái gì quan trọng thông cáo Đẩy liền đẩy. Chờ ta bên này làm xong liền trở về. Ta biết ngươi không dễ dàng. Tay phân tay nước tiểu nuôi nấm nhiều người như vậy. Cút cho ta ngươi mới tay phân tay nước tiểu dưỡng người bảy ngày cũng không cần suy nghĩ. Cho ngươi ba ngày. Đi nhanh về nhanh. Ui ui quy nhìn trò chuyện đã kết thúc. Phương cảnh phiền muộn. Đây là thời mãn kinh trước thời hạn ác tính tình như vậy táo bảo tầng dưới. Lữ hành cùng kiểu lâm hai người ngay tại thiết kế đánh võ chiêu thức. Lão cửu môn mỗi người võ công sáo lộ đều không giống nhau. Phương cảnh yêu cầu bọn họ cho mỗi cái nhân vật đều thiết một loại phong cách. Hơn 120 trận kịch võ. Này biểu thị bọn họ muốn thiết kế hơn 100 loại võ bộ. Đồ khó không phải bình thường lớn. Vất vả tiến độ thế nào phương cảnh xuống tới thuận tay cho hai người mang theo hai bình đồ uống. Cám ơn Phương Tổng. lữ Hành cười gật đầu. Chúng ta bây giờ thiết kế ra hơn mười mấy bộ. Này một hai tháng liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nhìn hai người trọng trọng mắt quần thâm. Phương Cảnh nhắc nhở. Không nên quá mệt nhọc. Không bận rộn nghỉ ngơi một chút. Không có linh cảm nói tìm điểm đánh võ điện ảnh nhìn xem hấp thụ kinh nghiệm. Cám ơn Phương Tổng quan tâm. Chúng ta nhớ kỹ quay đầu xét xem. Không cần Phương Cảnh nói. Lần đầu tiên làm võ chỉ hai người mấy ngày nay đều đã nhìn mấy chục bộ phim Gặp được thích hợp kịch võ liền quay xuống đối luyện Hiện tại đổi đều là thanh một khối tử một khối Không có cách ai kêu phương cảnh cho tiền lương cao Một bộ phim một người 50 vạn Không cố gắng đều không được Diễn viên cắt xây đè thấp chế tác đoàn đổi tiền lương cao Đây là phương cảnh cùng từ thạch họp quyết định Người xem xem kịch chỉ nhìn nam chính nữ chính Có rất ít quan tâm phía sau màn đoàn đội. Nhưng trên thực tế một bộ phim bên trong phía sau màn đoàn đội so diễn viên muốn vất vả cùng quan trọng nhiều. Cầm lữ đi tới nói. Bọn họ mặc dù là võ chỉ Nhưng đồng dạng muốn đọc kịch bản. Hai người xem chính là 7-8 người kịch bản. Mỗi lần đánh võ lúc đều sẽ đáp từ. Đầu bên trong tưởng tượng cái kia hình ảnh. Để cầu tốt nhất cảm giác. Vất vả quay đầu tiệc ăn mừng một mình ta bao một cách đại hồng bao Cám ơn phương tổng hai người đại hỷ nháy mắt bên trong đầy máu phục sinh toàn thân tràn ngập nhiệt tình Động một chút là muốn phát hồng bao lão bản ai không thích Cả Ngươi mau trở lại đi Ba quán thượng chuyện ngày kế tiếp Phương cảnh mới vừa xuống máy bay đến quý tỉnh liền tiếp vào phương hồi điện thoại Đừng nóng vội Ngươi từ từ nói Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn bên ngoài tỉnh làm khoán làm. Tiền bị một nữ lừa gạt không còn một mảnh. Có công nhân còn theo lầu năm đến rơi xuống. Hiện tại chỉ là tiền chữa trị liền muốn 7-80 vạn. Lão bàn chạy trốn. Hơn 300 vạn tiền lương toàn tìm hắn muốn. Phương cảnh ngâm chán. Thật là một cách không bớt lo lão cha. Việc này phát sinh bao lâu hiện tại từ trên lầu ngã xuống người kia thế nào một tuần lễ. Người không chết Nhưng sẽ không lại cho tiền chữa Chỉ liền bị khiêng ra đến rồi Như thế nào hiện tại mới nói cho ta Phương cảnh nhếu mày Ba ở đâu đừng nói hắn Sự tình một phát hắn liền chạy Hôm nay bị bắt Cảnh sát gọi điện thoại về Đến trong nhà ta mới biết Bị thương người kia ở đâu nhà bệnh viện Có điện thoại sao Bệnh viện nhân dân tỉnh Điện thoại ta có Lập tức cho ngươi Nếu không ngươi đem tiền cho ta. Ta đi cho nhân gia hảo hảo lên lớp. Không có ngươi chuyện. Ta bây giờ cách tỉnh y không xa. Buổi tối trở về. Cùng lái xe nói một tiếng. Phương cảnh quay đầu đi tỉnh y. 20 phút liền đến cửa ra vào. Đeo lên khẩu trang cùng mũ. Dựa theo Phương hồi cho tin tức. Hắn trước đi giao nộp nơi bắt tay thuật phí sao? Một gian trên giường bệnh. Tóc hoa dâm. Thoạt nhìn chừng 50 tuổi nam nhân nằm ở trên giường. Xem bộ dáng là mới vừa ngủ. Tại bên cạnh hắn chỉ có một cái quần áo mộc mạc phụ nữ cùng quần jean tắm đến trắng bịch 16-17 tuổi nữ hài. Hai người mắt đục đỏ ngầu, khóc qua không biết bao nhiêu lần bên cạnh hai bát miếng còn không có ăn. Phương Tổng, nơi này giao cho ta, nếu không ngươi đi về trước đi. Hậu trí cường là từ thạch phái tới hiệp trợ Phương Cảnh làm đáp cảnh. Không nghĩ tới mới vừa xuống máy bay liền gặp được loại này sự tình Không có việc gì, chúng ta đi vào đi Các ngươi tìm ai thình lình đi vào hai nam nhân Bên trong một cái còn mang theo khẩu trang đen bốc lên Phụ nữ bị giật mình Đáy lòng thở dài Phương Cảnh đem khẩu trang lấy xuống a di ngươi tốt Ta gọi Phương Cảnh Bây giờ bị bắt kia nam nhân là ta ba Đối với nhà các ngươi chuyện ta biểu thị thực ái nấy, ta cũng là nửa giờ phía trước mới biết. Vừa mới ta đi lên lúc đã đem tiền phẫu thuật kết. Bác sĩ bảo ngày mai an bài phẫu thuật. Chuyện tiền đừng lo lắng. Hết thầy ta phụ trách. Hoa ô ô ô phụ nữ nước mắt như là vỡ đi, Thoáng cách liền hỏng mất. Không ai biết áp lực của nàng có bao lớn. Trong nhà có thể bán đều bán. Bốn phía cầu người vay tiền cũng mượn không được, bằng hấu thân thích đều đi trốn. Nhà đầu tư cùng bao công đầu liên tiếp chạy, nàng muốn tìm người đều tìm không thấy. Ngươi là Phương Cảnh mang con mắt nữ hải che miệng kinh hộp. Hiện ra nước mắt quát. Nhà các ngươi đã có tiền vì cái gì không sớm một chút lấy ra biết ta cùng ta mộ ngầm bao nhiêu đắng sao thật xin lỗi. Phương Cảnh bái. Ta ba tại ta sơ chung không có tốt nghiệp lúc liền đi ra ngoài làm công. Mấy năm. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Lấy ra trên đường lấy 5 vạn khối tiền mặt. Phương Cảnh đặt lên giường. a gì. Tiền này các ngươi cầm trước dùng. Ngày mai ta tìm người tới chiếu cố thúc thúc. Hải tử liền làm nàng về nhà đi học đi. Ngồi xuống hàn huyên một hồi. Phương Cảnh biết phụ nữ gọi gốm tiểu phương. Nữ hài gọi hướng tiểu vườn, học trường cấp 3 năm đầu, nhà là nông thôn. Phương cảnh đi vào lại là đưa tiền lại là chịu nhận lỗi. Gốm tiểu phương trong lòng xem như nguôi giận hơn phân nửa. Việc này coi như kỳ thật cũng không thể toàn do phương cảnh hắn ba. Trước đó triệu đức phúc y vào kẻ tài cao gan cũng lớn không có mua bảo hiểm. Nói công ty bảo hiểm là lừa gạt tiền. Không nghĩ tới sẽ gặp phải này chuyện vặt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 12 chương không cầu áp lực 3.000 quân mua. Không được bao lâu đại gia liền sẽ nhìn thấy quyển sách thu hoạch được tinh phẩm tiêu chí. Cám ơn các bằng hữu một đường duy trì. Nói gần nhất ta cảm giác chính mình hảo lười nhát. Đã nói gõ chữ. Nhưng một nhàn rỗi liền muốn đánh vương giả. Đánh đánh đói bụng ăn cơm. Ăn cơm sau lại muốn xót kịch. soát xong muốn ngủ. Một câu. Cầu áp lực ta hiện tại cần gấp thư hữu thúc sụp. Nếu là mỗi ngày vừa mở ra hậu trường đã nhìn thấy nhiều hơn nguyệt phiếu cùng đẩy phiếu. Muốn không nhiều càng mấy chương đều không có ý tứ. Trước kia ta chưa từng có nói qua tăng thêm quy tắc. Chủ yếu là sợ kết thúc không thành đánh mặt 333 rất khó chịu. Hiện tại ta quyết định từ bỏ cái này không tốt tập tục. Một vạn tể thêm một chương. Toàn bộ thư hữu tích lũy cách loại này. Nói cách khác có khen thưởng 500, có 1000, sở hữu người cộng lại một vạn là được. Ta một tuần thống gây một lần. Trước mắt hơn 3 vạn thư hữu, mỗi ngày khen thưởng không ít, không thêm càng có chút hơn băn khoan Nguyệt phiếu 100 thêm một chương, quân đặt trước nhiều 100 thêm một chương. Phiếu đề cử 2000 thêm một chương, hiện tại một ngày 3-400 phiếu ta ngẫm lại còn có cái gì cần tăng thêm. Giống như không có có nói đại gia có thể nhắn lại